Chờ đến Trương Hiển mở ra túi lúc sau, Lâm Thanh Khê thấy rõ ràng trong túi mặt đồ vật, trên mặt nàng đại hỷ, thế nhưng thật là đậu phộng. Khê Nhi, ngươi nhưng nhận thức vật ấy. Lục Chí Minh vừa thấy Lâm Thanh Khê trên mặt biểu tình, trong lòng liền minh bạch bảy tám phần. Sư phụ, cái này kêu phiên đậu, cũng kêu đậu phộng cùng cây lạc, có thể ăn sống, có thể nấu ăn, có thể xào ăn, còn có thể ép ru. Đếm ký đậu phộng ăn pháp, Lâm Thanh Khê nhìn xuống khóe miệng nước miếng Đây chính là nàng thích nhất ăn đồ vật Nhìn Lâm Thanh Khê tiểu thèm miêu giống nhau bộ dáng, Trương Hiển trong lòng có rất nhiều nghi hoặc Một cái bình thường 8 tuổi nông gia nữ như thế nào Sẽ biết nhiều như vậy phiên bang đồ vật Này không phải phi thường kỳ quái sao Lại là ngươi vị kia kiến thức rộng rãi Lão Á gia nói cho ngươi. Lục Chí Minh hỏi Cũng thuận tiện thế Trương Hiển giải nghi hoặc Ân, Lão Á gia nói qua Hơn nữa một viên đầu phộng loại đến trong đất, nếu chiếu cố đến hảo, là có thể kết ra năm, sáu không cái giống như vậy đậu phộng nhân. Ngũ sư bá này đó đầu phộng các đều thực no đủ, cũng đều có thể làm hạt giống tới dùng, thoạt nhìn đủ loại nửa mẫu đất, cổ đại đầu phộng loại không biết chất lượng như thế nào, lâm thanh khê lập tức không dám nói nhiều như vậy. Bất quá, nàng có chút đã quên, này đó đầu phộng cũng không phải là dùng để loại, mà là lấy tơi tặng người ăn. Khê Nhi, ngươi có thể trồng ra sao? Hoài Thị cũng biết Hoài Thiệu. Chi vẫn luôn thực nhớ loại này phiên đầu, nếu Lâm Thanh Khê có thể trồng ra, như vậy lão nhân ra về sau liền sẽ không ngày đêm tơ tưởng. Ta có thể thử xem. Vốn định nói, có thể, Lâm Thanh Khê vẫn là sửa lại khẩu. Nhưng là Lục Chí Minh cùng Hoài Thị vừa nghe Lâm Thanh Khê này do dự nói âm, kỳ thật liền đoán được nha đầu này định là có thể trồng ra, chỉ là không hảo đem nói chết sư huynh, này phiên đậu ngươi liền lưu lại một nửa ở chỗ này một nửa kia mang về cấp ân sư sang năm ta tự mình cho hắn lão nhân ra đưa đi một bao tài, lục Chí minh đối lâm thanh khê rất có tin tưởng hắn cái này đồ đệ so với hắn tưởng tượng biết đến đồ vật còn muốn nhiều trương hiển cũng không có trả lời lục Chí minh nói, mà là ánh mắt sâu thẳm mà nhìn lâm thanh khê hỏi, nha đầu, ta nếu là đem này phiên đậu đều để lại cho ngươi Ngươi có thể để cho ngươi sư công trước tiên ăn thượng sao? Có thể. Lúc này đây lâm thanh khê không có do dự, thật sự là nàng cũng. Thật phần tưởng niệm đậu phộng, cũng tưởng sớm một chút ăn đến. Ngươi như thế nào làm được? Trương Hiển tiếp tục hỏi. Dùng nhà ấm liền có thể, nếu ngũ sư bá đem đậu phộng để lại cho Khê Nhi. Khê Nhi bảo đảm, nhất định đem đậu phộng trồng ra, hơn nữa trước tiên làm sư công ăn thượng đậu phộng. Lâm Thanh Khê giơ lên tay nhỏ thể nói, Trương Hiển không có truy vấn, nhà ấm là cái gì, vấn đề này hắn sẽ lưu trữ đi hỏi chính mình sư đệ, xem ra sư đệ lần này chẳng những tìm được. Một cái hảo đồ đệ, chỉ sợ cũng là tìm được rồi một cái phúc tinh, chỉ là, Trương Hiển trăm triệu không nghĩ tới, ở Lâm Thanh Khê cùng Lâm Thanh Phi cao hứng phấn chấn mà cầm phiên đầu sau khi rời khỏi. Lục Chí Minh cùng Hoài Thị nói cho hắn những cái đó có quan hệ lâm thanh khê nói để cao lương thực sản lượng sự tình, sẽ làm hắn khiếp sợ ở ngoài vẫn là khiếp sợ, chẳng lẽ là lần này Lục Chí Minh tìm tới này nông gia nữ đệ tử, sẽ là toàn bộ sở quốc phúc tinh, tuy rằng cùng Lục Chí Minh tâm tình một đêm, nhưng Trương Hiển ngày hôm sau căn bản không nghỉ ngơi, liền trực tiếp ngồi trên xe ngựa trở về Kinh Thành, xem ra có rất nhiều sự tình hắn yêu cầu trở về cùng ân sư hảo hảo nói nói chuyện, Lâm Thanh Khê cùng ngày từ Lục Chí Minh nơi đó trở về lúc sau, liền đem đầu phọc sự tình cùng nhà họ Lâm người ta nói. Lâm Viễn Sơn vừa nghe là Lâm Thanh Khê sư bà muốn tặng cho nàng sư công lễ vật, hơn nữa rất khó tìm được, khiến cho Lâm Thanh Khê nhất định. Phải tiểu tâm trồng trọt, miễn cho loại hỏng rồi, nàng cùng sư phụ của mình đều không hảo làm người. Lâm Thanh Khê từ dâu sổm thương nhân trong tay mua tới cả chua hạt giống, nàng cụ thể cũng không biết là cái gì chủng loại. Nhưng là để nhất sóng cà chua thành thục lúc sau, trái cây đại, thịt chất nhiều, hương vị ngọt, hạt giống cũng là viên viên no đủ. Lâm thanh khê thô tính một chút, một vụ cà chua một mẫu đất chẳng sợ chỉ thu tam sóng, cũng có gần 6.000 cân, hơn nữa nàng. Trồng trọt thời điểm bởi vì hạt giống không quá nhiều, cho nên cây cối không có như vậy chặt chẽ, nếu dựa theo bình thường gieo trồng tới nói... Một quý cả chua đại khái có thể thu được 78000 cân bộ dáng, này ở cổ đại tơi nói, tuyệt đối là cao sản. Để nhất bát cà chua xuống dưới lúc sau, nhà họ Lâm người ngắt lấy đều tuyển ở trạng và, về đến nhà thời điểm, trời đã tối rồi, cũng không có thôn người phát hiện. Cả chua lấy loại cũng không phải một kiện thực phiền toái sự. Tình, nhưng là Lâm Thanh Khê không khỏi hạt giống ở ngoài thịt quả lãng phí, khiến cho người nhà cắt ra cả chua lấy loại, sau đó rửa sạch Lại ở Thái Dương hà phơi khô Đến nỗi lấy ra thịt quả Lâm Thanh khê một bộ phận dùng để ngao thành sốt cà chua Một khác bộ phận dùng sáp phong kín rót vào đại lưu Lúc trước Nhà họ Lâm bắt đầu làm đậu hủ thời điểm Lâm Viễn Sơn khiến cho Lâm Thanh Vân bọn họ đi trấn trên mua vài cái đại lưu Hiện giờ đậu hủ sinh ý không làm Đại lưu cũng Đều nhàn dỗi Ngay cả kia hai gian làm đậu hủ một phòng ở cũng đều biến thành tạp vật phòng Vì thế Diệp Thị Mục thị mấy cái trong nhà phụ nhân đem này đó đại lưu đều soát sạch sẽ, cũng đem trong phòng tạp vật thanh trừ ra tới, lại làm lâm thanh phi, lâm thanh hảo đi trấn trên mua mấy cái đại lưu tiểu lưu trở về. Đồ vật cùng địa phương đều chuẩn bị tốt lúc sau, nhà họ lâm người liền bắt đầu đi bước một dựa theo lâm thanh khê theo như lời lấy cà chua hạt giống, cũng đem cà chua, thịt quả chứa đựng lên, bởi vì mùa hè thiên nhiệt, Lâm Thanh Hòa cùng Lâm Thanh một liền ở nhà mình trong viện đào một cái hầm, không nghĩ tới Lâm ra thôn ngầm hầm đào thành lúc sau, còn thật phần lạnh lẽo, đem tiểu vải cà chua bỏ vào đi chính thích hợp. Đào thành lúc sau, Lâm Thanh Hòa còn ở mặt trên che lại rất nhiều che âm cỏ dại, người ngoài tiến viện lúc sau, cũng sẽ không chú ý tới nơi đó, bởi vì có hầm, Lâm Thanh phi lại đi chấn trên mua rất nhiều dễ dàng đặt ở hầm. Lấy thượng bắt lấy tiểu bình gốm. Nhân hắn mỗi lần đều là thiên không lượng liền ra cửa, trời tối mới từ tránh đi thôn người một khác điều đường nhỏ trở về, cho nên người trong thôn vẫn luôn cũng không biết nhà họ Lâm gần nhất ở vội chút cái gì. Lâm thanh khê ở đệ nhị sóng cà chua xuống dưới lúc sau, liền chọn tam đại rổ cà chua cấp lục chí minh, Trương Hiển cùng giang sư ra đưa đi, không nghĩ tới nàng tới rồi nơi đó mới biết được, Trương Hiển ở nhìn thấy nàng ngày hôm sau. Liền rời đi Phúc An huyện trở về Kinh Thành. Cà chua khẳng định là đưa không đến Kinh Thành, một tháng xe trình, khoái má không ngừng cũng muốn nửa tháng, nếu là đưa hướng Kinh Thành, trên đường cà chua khả năng liền hư rớt. Bất quá, Lục Chí Minh đối nàng nói, cà chua có thể về sau lại đưa, trọng điểm là đem cái loại này kêu đầu phọng phiên đầu cấp chồng ra. Kỳ thật, Lâm Thanh Khê cũng vẫn luôn ở vội chuyện này, chỉ là gần nhất người trong nhà lại muốn thu cà chua, còn muốn trích đã thành thục ớt cay, Liền mở tửu lầu sự tình đều trì hoãn, càng đừng nói cái lều lớn. Còn có, trồng hoa sinh chẳng những muốn suy xét độ ấm, thổ nhưỡng, còn có tưới. Lâm Thanh Khê đã ở Đại Mi Sơn chuyển động vài thiên, nàng phát hiện nhất thích hợp cái đầu phòng lều lớn địa phương chính là ở chảy ra sông Sơn Mi chân núi huyệt động phụ cận, nơi đó có một ít chưa kinh khai hoang đất hoang, hơn nữa thổ nhưỡng phì nhiêu, ánh sáng mặt trời cũng thực phương tiện, chỉ là nhà nàng đều có chuyện quan trọng muốn vội nhân thủ nghiêm trọng không đủ cho nên nàng cũng thực buồn rầu vấn đề này Lục Chí Minh đã biết Lâm Thanh Khê khó xử sự tình lúc sau làm nàng trước đừng có gấp vài ngày sau thầy trò lại lần nữa gặp mặt thời điểm Lục Chí Minh trực tiếp đem chân núi huyệt động phụ cận 100 mẫu đất hoang phạm vi đều hoa ở Lâm Thanh Khê danh nghĩa khế đất đã làm tốt chỉ cần Lâm Thanh Khê ấn xuống tay ấn là được nhưng Lâm Thanh Khê lại có chút Do dự, nàng sư phụ là cái vì dân thỉnh mệnh quan tốt, nhưng hiện tại vì nàng đi cửa sau, có phải hay không có chút vi phạm chính mình nguyên tắc? Sư phụ, Khê Nhi không thể lấy không này đó đất hoang, ngài nói muốn nhiều ít ngân lượng, Khê Nhi nhất định lấy ra tới. Lâm Thanh Khê lại đem Khê đất hướng Lục Chí Minh trước mặt đẩy đẩy. Lục Chí Minh sao lại đoán không ra Lâm Thanh Khê trong lòng ý tưởng, hắn thực vui mừng chính mình đổ đệ yêu tiền mà không tham tài tính cách, nếu là đổi làm người khác, giống như vậy đưa tới cửa chuyện tốt, ước gì đã sớm nhạt nở hoa, ngược lại nàng có chút sợ hãi, Khê Nhi, ngươi không phải sợ, này đó mà không phải sư phụ cái này huyện lệnh đưa cho ngươi, mà là ngươi sư công cho ngươi tiểu lễ vật, yên tâm, đây đều là hắn lão nhân ra mấy năm nay trộm tích cóp xuống dưới tiền riêng, về sau nhìn thấy ngươi sư công, sư bà, cũng không nên đem chuyện này nói cho ngươi sư bà, nếu không, Ngươi sư công nhật tử sợ là không như Vậy hảo quá Ha ha Lục Chí minh ân sư Cũng là hắn nhạc phụ hoài thiệu chi Tuy rằng quý vì một chiều tể phụ Nhưng lại là cái sợ vợ người Lâm thanh khê nghe ra lục Chí minh ý tứ trong lời nói Hóa ra nàng cái kia không thấy mặt còn rất hào phóng Sư công là cái thê quản nghiêm Cũng không biết nàng kia nhanh nhẹn dũng mãnh sư bà là cái cái dạng gì nữ tử Cổ đại đều chú ý Trưởng giả ban Không thể từ, Lâm Thanh Khê cũng không có làm ra vẻ liền nhận lấy, này đó mà nếu là sư công cho nàng, mà sư công lại thích ăn đậu phộng, kia nàng liền đem này đó mà ngày sau đều loại thành đậu phộng, sau đó cấp hào phóng sư công ăn. Kế tiếp, Lục Chí Minh lại nói cho Lâm Thanh Khê một cái tin tức tốt, nàng những cái đó không gặp mặt sư bá, sư huynh thế nhưng cũng đều học sư công cho nàng tặng lễ, này đưa không phải vàng bạc châu báu cùng ruộng đất khế đất. Mà là đều thiêm ở nàng danh nghĩa văn tự bán đứt hạ nhân Hơn nữa những người này hoặc nhiều hoặc ít đều Đối việc đồng án có điều hiểu biết Thật là thiên lánh có người đưa chăn Trời mưa có người đưa đem dù Chính mình gấp cái gì sẽ có cái gì đó Cái này nàng chẳng những may mắn chính mình nhận một cái hảo sư phụ Hảo sư nương Còn may mắn nhận hảo sư công Hảo sư bá hòa hảo sư huynh Xem ra hôm nào thật muốn đi thiên thần nương nương miếu thắp hương thủ thần về đến nhà lúc sau, Lâm Thanh Khê liền đem những việc này nói cho nhà họ Lâm người, kết quả, Diệp thị cùng Mục thị không nói hai lời, ngày hôm sau liền lôi kéo Lâm Thanh Khê đi Thiên Thần Nương Nương miếu, lại là thắp hương lại là dập đầu, lăn lộn một ngày mới về đến nhà. Ngày kế, cả nhà lại đi ớt cay trong đất trích ớt cay, đã trở nên lại tế lại lớn lên ớt cay đỏ thiếu chút nữa hoảng hoa nhà họ Lâm người mắt, nhưng Lâm Thanh Khê nói cho bọn họ này đó ớt cay cũng là muốn lưu làm hạt giống hơn nữa nó thực cay nhất định phải nhớ rõ trích xong ớt cay không cần mặt đôi mắt ớt cay hái về lúc sau diệp thị liền lượng ở nhà mình trong viện lúc sau lâm thanh khê lại cùng người nhà cùng nhau cấp ớt cay lấy loại nhưng là ớt cay cùng cà chua không giống nhau cho nên lần này lâm thanh khê kiến nghị người nhà hạng nặng võ trang che quát miệng mũi trên tay cũng quấn lên vải bố một ngày một đêm thời gian ớt cay lấy loại liền kết thúc, mà trải qua khô giáo xử lý lúc sau ớt cay ra, lâm thanh khê làm lâm thanh vân cùng lâm thanh phi đều cất vào bao tải to, sau đó, đặt ở nhà mình sạch sẽ một phòng ở kho hàng. Bởi vì cà chua cùng ớt cay đều là có thể liên tục thu hoạch, cho nên đương cà chua cùng ớt cay hạt giống đều cũng đủ gieo trăm mẫu thời điểm. Lâm thanh khê kiến nghị lấy hạt kết thúc, bởi vì kế tiếp trái cây hạt giống chất lượng thượng khả năng không như vậy hảo. Lúc này, Thời gian đã tiến vào 8 tháng, lâm thanh khê gieo một mẫu bắp cũng đã sớm trưởng ra thanh tráng miêu, mà lâm thanh hải trải qua ngày đêm nghiên cứu cùng khổ. Luyện, chủ nghệ của hắn đã rất có tiến bộ, trải qua nửa năm nhiều vất vả lao động, hơn nữa ông trời thưởng cơm ăn, hạ mấy chàng mưa đúng lúc, năm nay sở quốc bá tánh nhật tử hơi chút hảo quá một ít, ngoài ruộng cũng rốt cuộc trường ra hoa màu, liền ở nhà họ lâm thương lượng mở tửu lầu trước 2 ngày. Lục Chí Minh đem Lâm Thanh Khê gọi vào huyện nha hậu trạch, từ kinh thành tới người đã tới rồi. Lúc này đây là Lâm Thanh Khê một người tới, dù sao nàng đối huyện nha cũng đã rất quen thuộc, đi đến hậu viện, liền thấy trong viện chỉnh chỉnh tề tề mà đứng bốn năm bài người, ít nói có 5-6 không người, các sụp mi thuận mắt, nhưng lại không hiện keo kiệt hèn mọn chi khí. Mang theo nghi hoặc Lâm Thanh Khê đi vào chủ thính, vừa bước vào đi, Nàng liền nhìn đến Lục Chí Minh cùng Trương Hiển ngồi ở trong sảnh chủ vị thượng, mà hai bên trái phải các có một cái 14-15 tuổi anh Tuấn thiếu niên, khí chất bất phàm, chẳng qua bên trái cái kia bạch y thiếu niên ôn, Tồn lễ độ, mà bên phải cái kia áo lam thiếu niên lánh khốc nghiêm túc, thấy nàng vào cửa lúc sau, hai người đều là đem đánh giá ánh mắt đặt ở trên người nàng, hơi chút làm nàng có chút không được tự nhiên. Nha đầu, mấy ngày nay qua đến có khỏe không? Trương Hiển vừa nhìn thấy Lâm Thanh Khê, trên mặt tươi cười liền càng nhiều một ít. Đa Tạ ngũ sư Bá nhớ mong, Khê Nhi hết thảy đều hảo. Chỉ là lần trước ngũ sư Bá ly đến vội vàng, Khê Nhi phải cho ngài đồ vật không đưa đến. Mong rằng ngũ sư Bá chớ có trách cứ Khê Nhi. Lâm Thanh Khê thuận theo mà đối trong sảnh chủ vị hai người hành lễ. Không đáng ngại là sư bà có việc trước sốt ruột rời đi. Đúng rồi. Vị này chính là ngươi tam sư bá quan môn đệ tử, cũng là ngươi thất sư huynh vệ huyền. Cái này là ta độ đệ, ngươi cửu sư huynh thẩm hãn. Trương Hiển phân biệt đem hai vị thiếu niên giới thiệu cho Lâm Thanh Khê. Thanh Khê gặp qua thất sư huynh, cửu sư huynh. Lâm Thanh Khê phân biệt hướng áo lam. Thiếu niên cùng bạch y thiếu niên hành lễ, đồng thời cũng biết áo lam thiếu niên kêu vệ huyền, mà bạch y thiếu niên kêu thẩm hãn. Tiểu sư mội đừng đa lễ. Sau này chúng ta đều là đồng môn sư huynh muội, không cần quá khách khí. Đã sớm ở kinh thành nghe sư phụ nhắc tới quá tiểu sư muội, quả thực như sư phụ theo như lời là cái rượu nhân nhi. Lâm Thanh Khê hiện giờ đã 8 tuổi, Thẩm Hãn cũng 14 tuổi, lẽ ra y theo cổ đại quy củ, hắn như vậy khen ngợi Lâm Thanh Khê, lượt hiện ngả ngớn, nhưng là ở đây người đều không cảm thấy hắn nói có cái gì sai. Các ngươi này tiểu sư muội chẳng những là cái rượu nhân nhi, Còn rất thông minh nột, luận khởi tài học, nhưng không thể so các ngươi kém, nếu là lại qua mấy năm, các ngươi này đó sư huynh sợ là đều không kịp nàng. Trương Hiển cười ha hả mà nói, Nga, phải không? Vậy làm ta cái này sư huynh khảo khảo nàng như thế nào? Vệ huyền nói lời này thời điểm, đôi mắt nhìn chầm chầm vào lâm thanh khê xem, khóe miệng càng xẹt qua một tia ý vị thâm trường tươi cười, mau đến mọi người đều không có nhìn đến. Lâm Thanh Khê không nghe ra vệ huyền có cái gì ác ý, nhưng bởi vì hắn người này mặt lánh, nói ra nói cũng có vẻ lánh, cho nên nhiều ít có chút hùng hổ dòa người khí thế, có lẽ là cùng hắn trên người cái loại này như thế nào cũng tản ra không đi quý tộc chi khí có quan hệ đi. Thật sư huynh, ngươi cũng không nên khó xử tiểu sư muội, tiểu tâm dòa đến gia nhân. Một câu khiến. Cho thẩm hãn vừa rồi cố ý nguy trang ôn nhu mặt nà hái được xuống dưới, hắn trên người kia cổ bĩ khí cùng tà khí tự nhiên liền lộ ra tới. Lâm thanh khê trong lòng cả kinh, này hai cái trên danh nghĩa sư huynh, tuyệt phi nàng tưởng tượng đơn giản như vậy. Nàng ở hiện đại cũng coi như thức người vô số, này hai cái thiếu niên rõ ràng không phải người thường ra xuất thân công tử thiếu ra. Nói không chừng chính là kinh thành hào môn công tử, hơn nữa còn tuổi nhỏ lòng dạ liền rất thâm. Còn thực giỏi về ngụy Trang, nàng cũng không phải là 8 tuổi đơn thuần nữ hoa, sẽ không bị bọn họ mặt ngoài lừa đến. Khê Nhi, không phải sợ, có sư phụ cho ngươi chống lưng đâu. Chính mình đồ đệ có bao nhiêu thông minh, Lục Chí Minh nhiều ít có chút hiểu biết. Tuy nói trước mắt hai vị thiếu niên thân phận hiển quý, nhưng nơi này là hắn địa bàn, khi dễ người của hắn, cũng muốn trải qua hắn đồng ý mới được. Sư đệ, không nghĩ tới ngươi vẫn là cái bao che cho con tính. Tình, yên tâm đi, sư huynh mỗi chi gian luận bàn luận bàn, không ảnh hưởng toàn cục, vừa lúc ta cũng muốn nhìn một chút khê nhi mấy ngày này có hay không hảo hảo dụng công. Trương Hiển từ lục chí minh phát hiện lâm thanh khê cái này bảo bối đồ để lúc sau, hắn cũng có trung vinh dự, hơn nữa cũng không tưởng như vậy một cây hạt giống tốt mai một ở hương dã gian, cho nên hắn mới xử kế làm vệ huyền cùng thẩm hãng đi vào nơi này. Lục chí minh cùng trương hiển đều nói như vậy, lâm... Thanh khê cũng không hảo thoái thác, đành phải thỉnh vệ huyền ra đề mục, dù sao nàng sẽ đổ vật chỉ có trong óc những cái đó, làm hết sức đi. Kia sư huynh đã có thể không khách khí. Vệ huyền trên mặt vô đặc thù biểu tình, chỉ là ngón tay nhẹ nhàng gõ một chút ghế rửa tay vì thẩm hãng chỉ là nhìn vẻ mặt của hắn cùng động tác bất đắc dĩ cười. Nhiều năm như vậy, thật vất vả mấy cái sư thúc bá mới thu này một cái nữ đệ tử, hắn nhưng không nghĩ vệ huyền đem cái này thủy linh. Linh tiểu sư mỗi cấp doa chạy. Sư huynh mời nói, Thanh Khê làm hết sức. Cái này thật sư huynh vệ huyền giống như có chút khó làm, bất quá lâm Thanh Khê cũng thản nhiên ứng đối, giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền, nàng cũng không có gì sợ quá. Kia hảo, ngươi xuất thân nông môn, liền lấy, nông, vì đề, làm ra tam đầu thơ tới. Vệ huyền thật đúng là không khách khí, một mở miệng khiến cho lâm Thanh Khê làm ra tam đầu thơ. Lâm Thanh Khê tự hỏi một lát, sau đó ngữ điệu mềm. Nhẹ mà nói, nửa đêm hô nhi sấn hiểu cày, lưu ngưu vô lực tiệm gian hành. Người đương thời không biết nông ra khổ, đem gọi điển Trung Cốc tự sinh. Mà cười nông ra tịch rượu hồn, năm được mùa lưu khách đủ gà heo. Sơn trọng thủy phục nghi không đường, liệu ánh hoa tươi lại một thôn. Tiêu cổ đi theo xuân xá gần, y quan đơn giản cổ phong tồn. Từ nay nếu hứa nhàn thừa nguyệt, Chủ trưởng vô khi đêm gõ cửa. Điền gia thiếu nhàn nguyệt, tháng năm người lần vội. Hôm qua nam. Gió nổi lên, tiểu mạch phúc lũng hoàng, phụ cô hà cơm ống, đồng chi huệ hồ tương, tương tùy hướng điền đi, Tráng đinh ở Nam Cương, đủ trưng thử quê mùa, bối trước viêm ánh mặt trời, lực tận không biết nhiệt, nhưng tích ngày mùa hè trường. Phục có bẩn phụ nhân, ôm tử ở này bên, tay phải bình di tuệ, cánh tay trái huyền tệ sọt. Nghe này nhìn nhau ngôn, người nghe vì bi thương, ra điển thua thuế tận, nhặt này đớ đói chàng. Nay ta gì công đức, từng không sự nông tang, lại lộc. 300 thạch, tuổi yến có thừa lương, niệm này tự mình thẹn tận ngày không thể quên. Lâm Thanh khê niệm xong tam đầu thơ, trong sảnh một mảnh yên tinh không có người ta nói lời nói, ở đây người đều trầm mặc xuống dưới. Ai, qua thật lâu, phảng phất từ thơ trung hồi quá vị tới. Lục Chí Minh cùng Trương Hiển toàn trọng than một tiếng, bọn họ một người là kinh nghiệm bản thân bá tánh khó khăn huyện quan, một cái là xem biến sở quốc bá tánh cửa nát nhà tan du sĩ, này ba năm. Tới trong lòng bất đắc dĩ cùng yêu sầu cũng vẫn luôn tra tấn bọn họ, tựa như lâm thanh khê cuối cùng một đầu thơ chung nói như vậy, niệm này tự mình thẹn, tấn ngày không thể quên. Bọn họ là sở quốc thần dân, như thế nào có thể quên, sao dám đi quên, nghĩ đến chỗ này cái loại này chua xót cảm giác thẳng từ lồng ngực tới yết hầu rất có nghẹn ngào thái độ hảo một cái không biết nông ra khổ hảo một cái từng không sự nông tăng tiểu sư muội sư huynh thật là hồ thẹt thẩm hãn vừa lúc chính là lâm thanh khê thơ chung theo như lời cái loại này không biết ngũ cốc là vật gì càng sẽ không hạ điển trồng trọt người nghe xong này tam đầu thơ thẩm hãn là thật sự thực hồ thẹt vệ huyền không có phát biểu bất luận cái gì ý kiến, chỉ là hắn xem lâm thanh khê ánh mắt càng bất đồng, nói chuyện cũng so vừa rồi nhu hòa một ít, tiểu sư muội cùng sư huynh hạ bàn cờ như thế nào, cờ vây sao, thất sư huynh, ta ta sẽ không, lâm thanh khê sẽ cờ, tướng, quân cờ, cờ nhảy cùng cờ năm quân, chính là sẽ không cờ vây, lục chí minh cùng hoài thị tự mình dạy dỗ nàng thật lâu, nàng vẫn là không có một chút tiến bộ, tiêu chuẩn người chơi cờ giở. Lục Chí Minh lúc này cũng ra tới vì nàng giải vây, ta này đồ đệ thơ làm tốt lắm, điền loại đến hảo, cố tình là cờ hạ đến không tốt, nàng liền thuận tử một thành đô không đuổi kỳ. Thuận tử là đi theo Trương Hiển bên người gã sai vặt, đi theo Trương Hiển rất nhiều năm, mưa dầm thấm đất. Dưới, cầm ký thư Hoa Đảo cũng có điều đọc qua, chỉ là lược hiểu ra lộng, Lục Chí Minh thế nhưng nói Lâm Thanh Khê liền hắn một thành đô không đến. Có thể thấy được cờ nghệ thật sự chẳng ra gì. trừ bỏ cờ vây, ngươi còn sẽ hạ loại nào cờ? Vệ huyền lại phát giác Lâm Thanh Khê trong lời nói lỗ hỏng. a ta ha ha, sư huynh, ta chỉ biết tiểu hài tử chơi đến cờ năm quân. Lâm Thanh Khê ngượng ngùng mà nói. Khê nhi, cờ năm quân là cái gì? Ngươi như thế nào chưa bao giờ đối vi sư? Giảng quá. Lục Chí Minh có chút không vui hỏi. Cái này nha đậu liền biết cả ngày tàng tư. Sư phụ, ngài cũng không hỏi qua ta nha. Lâm Thanh Khê cảm thấy chính mình bị oán trách có chút oan ủng. Nhân ra không hỏi, nàng cũng không có thượng cổ đi nói đạo lý. Lục Chí Minh tưởng tượng cũng là, chính mình cùng thê tử chỉ là dụng tâm giáo Lâm Thanh Khê chơi cờ. Đích xác không hỏi qua nàng hay không sẽ khác cờ loại. Nhưng sở quốc trừ bỏ cờ vây liền không có khác cờ loại. Chẳng lẽ nha đậu này tự nghĩ ra không thành. Nha đầu, đừng thừa nước đục thả câu, chạy nhanh đem kia cờ 5 quân như thế nào hạ nói ra. Trương Hiển tới hưng thú, hắn đối tân sinh sự vật luôn là có rất lớn lòng hiếu kỳ. Lâm Thanh Khê đành phải đem cờ 5 quân chơi pháp nói cho bốn người, mà Lục Chí Minh làm hạ nhân đem hắc bạch quân cờ cờ hòa bàn trực tiếp liền bắt được đại sảnh, dựa theo Lâm Thanh Khê nói phương pháp, cùng Trương Hiển đánh cờ lên. Cờ 5 quân tuy rằng chơi pháp đơn giản, nhưng cũng là thực khảo đầu óc. Đặc biệt đánh cờ vẫn là chỉ số thông minh không phân cao thấp hai người, nếu muốn ngũ tử liền thành tuyến, kỳ thật cũng đều không phải là dễ dàng như vậy sự tình. Cho nên đương Lục Chí Minh cùng Trương Hiển đánh cờ thời điểm, đứng lên quan khán vệ huyền cùng thẩm hãn cũng ở một bên suy tư, khi thì nhíu mày, khi thì giãn ra, đại sảnh lại khôi phục an tĩnh Cuối cùng, Lục Chí Minh kỹ cao một bậc, trước hết đem ngũ tử liền thành một cái. Tuyến, thắng Trương Hiển Tuy rằng thua, Trương Hiển cũng không giác ảo não, ngược lại thật cao hứng, rõ ràng là thật phần đơn giản chơi cờ phương pháp, thật đúng là không dễ dàng. Đã có cờ năm quân, hẳn là cũng có thể biến thành lục tử cờ, thất tử cờ, hơn nữa chẳng nhưng có thể liền thành một cái tuyến, cũng có thể làm nó biến thành một cái viên, hoặc là khác đồ hình. Có ý tứ, thực sự có ý tứ. Nàng này sư bá thực sự có sức tưởng tượng cùng sức sáng tạo, này nếu là hai. Người chơi lên, không biết mệt chết nhiều ít nào tế bào. Nhưng Trương Hiển nhưng không chê mệt. Ngày sau hắn thật đúng là nghiên cứu lên các loại quân cờ chơi pháp. Quả thực tới rồi mê mẩn trình độ. Vệ huyền không có tiếp tục khó xử lâm thanh khế. Một cái có thể nghĩ ra loại này cờ loại người. Khẳng định không phải cái ngu xuẩn người. Mà một cái thông minh lại có tài học người. Làm hắn sư thúc nữ đệ tử cũng đủ tư cách. Khê nhi, bên ngoài đứng những người đó, đều là ngươi vài. Vị sư bá, sư huynh cho ngươi chọn lựa ra tới người, bọn họ văn tự bán đức đều ở chỗ này, về sau bọn họ chính là ngươi lâm thanh khê người, nếu có bất trung tâm, chính ngươi xử lý chính là. Lục Chí Minh giải thích những người này là vài vị sư huynh cùng sư điệt đưa cho lâm thanh khê, hơn nữa những người này đều là chọn lựa kỹ càng ra tới có khả năng người, ngày sau định có thể giúp đỡ lâm thanh khê. Sư phụ, khê nhi thực cảm tạ vài vị sư bá, sư huynh hậu ái chỉ là những người này có phải hay không có chút quá nhiều ngài cũng biết lâm gia thôn là tiểu địa phương nếu những người này xuất hiện ở nhà ta thật sự là quá chói mắt lại nói nhà ta cũng không có phòng ở cho bọn hắn trụ ăn cơm liền càng là vấn đề lớn lâm thanh khê buồn rầu mà nói nàng hiện tại thật là yêu cầu nhân thủ nhưng bỗng nhiên lập tức trong nhà xuất hiện năm 60 người ăn trụ đều là vấn đề nha đầu vấn đề này Sư bà đã sớm thế ngươi nghĩ kỹ rồi, ta nghe ngươi sư phụ nói, nhà các ngươi muốn ở Phúc An trấn khai một nhà tiểu lầu nhỏ, khẳng định là yêu cầu người. ngươi có thể đem những người này an bài một bộ phận ở Tửu lầu hỗ trợ, bọn họ bên trong có ở Tửu lầu ngốc quá. Mặt khác, ta và ngươi hai vị sư huynh tạm thời sẽ không rời đi nơi này, liền ở nhà ngươi Tửu lầu phụ cận thuê một tòa nhà cửa, bên trong phòng rất nhiều. Cũng có thể trước đem bọn họ tạm thời an bài ở nơi đó Đến nỗi ngày sau như thế nào an bài Liền xem chính ngươi Trên Thực tế Những người này đều là trương hiển cố ý vì lâm thanh khê muốn tới Vô luận là trung tâm vẫn là năng lực Bọn họ đều không phải vấn đề Cảm ơn ngũ sư bá Cảm ơn hai vị sư huynh Tạm thời cũng chỉ có biện pháp này Lâm Thanh Khê nghĩ, lần này về nhà muốn cùng Lâm Viễn Sơn bọn họ thương lượng một chút xây nhà sự tình. Nhờ tới chính mình trong tay còn có hoang một vạn mẫu tử thổ địa, về sau khẳng định còn cần càng nhiều người hỗ trợ, phòng ở khẳng định là muốn trước. Cái, Khê Nhi, nhà ngươi tử lầu khi nào khai trương, đến lúc đó sư huynh nhất định đi cho ngươi cổ động. Thẩm hãn thực thích Lâm Thanh Khê cái này thông minh đáng yêu tiểu sư muội. Hơn nữa tổng cảm thấy trên người nàng có một loại lệnh người muốn thân cận ma lực. Thất sư huynh cũng đi. Vệ huyền khó được từ lâm thanh khê vào cửa đến bây giờ cho nàng một cái gương mặt tươi cười. Sư phụ, sư bá, hai vị sư huynh, kỳ thật hôm nay khê nhi tới còn có một việc tưởng đối với các. Ngươi nói, nhà ta tử lậu là hậu thiên khai trương, đồ vật cũng đều đủ hảo. Ngày mai buổi tối ta cùng nhị ca chuẩn bị ở tử lầu làm một bàn đồ ăn. Làm người nhà thí đồ ăn, không biết, sư phụ, sư nương, sư bá cùng hai vị sư huynh, có để ý không cùng đi Tửu lầu thí đồ ăn. Lâm thanh khê nguyên tính toán là mời lục trí minh bọn họ khai trương ngày đó ở hậu viện đơn độc tụ tụ. Bất quá, sư phụ, sư bá cùng các sư huynh đều đối nàng tốt như vậy, nàng liền tính toán lợi dụng thí đồ. Ăn cơ hội, nhiều làm vài đạo chuyên môn cho bọn hắn ăn, cũng coi như nho nhỏ cảm tạ. Ta. ta đi Ta đi, ta không ngại, không hề làm bộ hào hoa phong nhá, lúc này thẩm hãn vừa nghe đến ăn, liền cùng hắn tuổi có chút tương xứng, trở nên càng thêm sóng sóng rộng rãi lên. Có ăn ngon tự nhiên muốn đi ăn, lục trí minh cùng hoài thị đều nhấm nháp quá lâm thanh khê tay nghề, kia nhưng tuyệt đối là ăn một lần khó quên. Nhất phẩm hương, khai trương trước một ngày buổi tối, nhà họ lâm, người đều đi phúc an trấn, lục trí minh, hoài thị, trương hiển. Vệ huyền, thẩm hãn mấy người cũng đi tới tử lầu. Lâm Thanh khê từ trương hiển mang đến những người đó chung chọn lựa ra một cái kinh nghiệm phong phú đương trưởng quầy. Lâm Thanh phi hiệp trợ quản trướng, hai cái làm chạy đường, hai cái phụ trách chọn mua, sau bếp cũng thêm ba người. Nguyên bản tử lầu khai trương, nhà họ Lâm là tính toán hơn phân nửa người nhà đều ở tử lầu hỗ trợ, nhưng hôm nay có ký xuống văn. Tự bán đức gia nô Lâm Thanh Khê cùng Lâm Viễn Sơn mấy người thương lượng lúc sau, quyết định đem, nhà họ Lâm nhất phẩm hương, sửa vì, nhất phẩm hương. Đối ngoại cũng không tuyên bố này tử lầu là nhà họ Lâm, như vậy cũng vì nhà họ Lâm tỉnh bị người khác tìm hiểu phiền toái. Bất quá, tóm lại là khai tử lầu, cả nhà vẫn là tụ ở cùng nhau, Huống chi Lâm Thanh Hải cùng Lâm Thanh Khê muốn đích thân xuống bếp nấu ăn, làm cho bọn họ thí đồ ăn, cũng coi như người một nhà ăn bữa cơm. Đoàn viên Đại Phúc, ngươi cùng Đại Hỷ đi bên ngoài xe bò thượng, đem kia hai cái tiểu sứ vải dọn tiến vào, ta phải dùng. Nhị Hỷ, thịt heo rửa sạch sẽ sao? Trương Hiển từ Kinh Thành mang lại đây 60 cá nhân, Lâm Thanh Khê toàn cho bọn hắn một lần nữa lấy tên, phân biệt lấy, Phúc Lộc Thọ Hỷ yên vui, 6 cái tự vì danh, lấy Lâm vì họ, sau đó trung gian hơn nữa, Đại, Nhị, Tam mới, tăng thêm phân chia. Lâm Đại Phúc cùng Lâm Đại Hỷ chạy nhanh đi bên ngoài xe bò thượng dọn Lâm. Thanh Khê yêu cầu đồ vật, Lâm Nhị Hỷ rửa sạch sạch sẽ thịt heo, lại đem rau chân vịt cũng chích sạch sẽ. Cô nương, rau chân vịt đã tẩy hào, ngài hiện tại yêu cầu dùng sao? Lâm Nhị Hỷ đem chích rửa sạch sẽ rau chân vịt đặt ở sọt che nước đóng Ấn, đặt ở nơi đó đi. Nhị Hỷ, hiện tại bắt đầu thiêu nước ấm đi. Đại Phúc. Ngươi đi phụ cận nhìn xem có hay không hoàng bùn cùng mới mẻ lá sen, lá sen nhiều chích một ít. Lâm Thanh Khê tính toán trước điều một cái rau trộn cay vị rau, chân vịt, sau đó lại làm một cái gà ăn mày. Lâm Thanh Hải cũng ở một cái khác bệ bếp biên vội vàng tạc đậu hủ. Hôm nay hắn chủ yếu nhiệm vụ chính là làm ra cùng đậu hủ tương quan thức ăn tới. Phòng bếp bên này bận rộn thời điểm, Lâm Viễn Sơn, Lâm Trung Quốc. Lâm Thanh Vân đang ở Hậu Viện Chính Sảnh Bồi Lục Chí Minh, Trương Hiển nói chuyện, Diệp Thị, Mục Thị, Tần Thị cùng Ngô Thị Tắc Bồi Hoài Thị nói chuyện phiếm, đến nỗi vệ huyền cùng Thẩm Hãn tác cùng Lâm Thanh Phi, Lâm Thanh Hòa cùng Lâm Thanh một chơi ở cùng nhau. Một canh giờ sau, đồ ăn lục tục mà bãi đầy hai bàn, mà nam nữ hai thức ăn trên bàn đều không sai biệt lắm, phân chủ khách làm hạ lúc sau, nhìn này một bàn sắc hương vị đều đầy đủ đồ ăn, Ngồi vây quanh ở bên cạnh bàn người đều nhìn không được hít sâu một hơi. Đây là Khê Nhi cùng Thanh Hải chuẩn bị ngày mai muốn bán đồ ăn. Người thường ra sợ là ăn không nổi đi. Lục Chí Minh cũng coi như kiến thức rộng rãi, ăn qua không ít thứ. Tốt, Lâm Thanh Khê cùng Lâm Thanh Hải làm ra đồ ăn luận bán tương không thể so kinh thành những cái đó đại tiểu lâu kém. Lục Tiên Sinh, ngày mai chúng ta chủ bán đầu hủ đồ ăn, giá cả cũng không quý. Mặt khác đồ ăn đều là muội muội cố ý vì hai vị tiên sinh cùng hai vị tiểu công tử chuẩn bị, các ngươi đối nhà ta đại ân đại đức, chúng ta nhưng quên không được, vài đạo đồ ăn không đáng giá cái gì." Từ sau bếp đi ra Lâm Thanh Hải ngây ngô mà cười nói, "Là nha, lục tiên sinh, ngài chẳng những nguyện ý nhận lấy khê nha đầu một cái nữ hoa đương đồ đệ, còn như thế dụ tâm giáo nàng cùng chiếu cố nàng, Trương tiên sinh lại vì khê nha đầu lo lắng cố sức." Ta thật không hiểu nên như thế nào cảm tạ các ngươi. Lâm Viễn Sơn cũng là vẻ mặt cảm kích. Viễn Sơn bá, Ngươi ta đều là người một nhà, Ván bối có thể thu khê nhi làm đồ đệ, Cũng là duyên phận. Ngày sau không cần tái kiến ngoại, Ngược lại mất tình cảm. Lục Chí Minh thực thích nhà họ Lâm này người một nhà. Nông gia nhật tử tuy khổ, Nhưng bọn hắn tương thân tương ái, Huynh Hiếu đệ Cung, Như thế thân tình thật là đáng quý. Nói chính là, Nói chính là, Lâm Viễn Sơn liên thanh phụ hòa nói, thuật tiện tiếp đón đại gia ăn cơm. Ai nha, hảo cay, hảo cay. Thẩm hãn ngày thường thích nhất ăn cá, cho nên hắn thấy trên bàn có một mâm hồng hồng tươi sáng lại tản ra mê người hương khí cá, nhìn không được liền trước kẹp lên một khối thịt cá ăn lên, không nghĩ tới thịt cá tới rồi trong miệng. Đó là lại hương lại cay, lại hoạt lại nột. Trương Hiển từ vừa rồi liền rất tò mò này đồ ăn bên trong hồng ra, hắn cảm thấy cùng trước kia ở trong cung nhìn đến quá một chậu dùng để xem xét ớt rất giống, nhưng là kia ớt rõ ràng không có cái này đại. Lâm Thanh Khê ở nữ quyến kia một bàn ăn cơm, cho nên Trương Hiển liền hỏi Lâm Thanh Hải, Thanh Hải, này màu đỏ chính là cái gì, vì cái gì ăn vào trong miệng đồ vật như vậy cay? Trương Tiên Sinh, đây là ớt cay, là muội muội từ. Dâu sổm thương nhân nơi đó mua trở về hạt giống trồng ra ngài đừng nhìn nó có điểm cay, chính là rất thơm, hơn nữa càng cay càng muốn ăn. Lúc ban đầu Lâm Thanh Khê dùng ớt cay xào rau thời điểm, nhà họ Lâm người đều bị cay ra nước mắt, nhưng ăn xong lúc sau, trong miệng lại có một loại dư vị khó quên hương, làm chính mình còn tưởng lại đi ăn. Này không phải ớt sao? Vệ huyền cũng gặp qua loại này màu đỏ thon dài chi vật, chỉ là sở quốc rất ít thấy. Hơn nữa đều là coi như Xem xét chi dùng muội muội nói ớt cay chính là ớt Nó là có thể ăn Sử dụng rất lớn Rau ngâm cũng là phi thường ăn ngon Vệ đại ca Này bạch tùng cũng là dùng ớt cay Đường mạch nha yêm chế quá Phi thường ăn ngon Ngươi nếm thử Lâm Thanh Hòa cùng vệ huyền có chút nhất kiến như cố cảm giác Tuy rằng hai người kém có bốn tuổi Hơn nữa vệ huyền cho người ta cảm giác lại có chút lạnh lùng Nhưng là Lâm Thanh Hòa chẳng những không cảm thấy hắn khó có thể thân cận, ngược lại. Cảm thấy hắn giống cái lão bằng hữu. Hảo, ta nếm nếm. Vệ huyền thật sự liền dựa theo Lâm Thanh Hòa theo như lời đi gắp một khối yêm chế tốt bạch tùng ăn. Lục Chí Minh, Trương Hiển cùng thẩm hãn nhìn thấy vệ huyền cùng Lâm ra huynh đề hỗ động. Trong lòng đều là hoảng hốt, bọn họ cho rằng tính cách có chút quái gở lạnh nhạt vệ huyền, sẽ khinh thường với cùng nhà họ Lâm như vậy nông dân kết giao. Không nghĩ tới hắn biểu hiện ra ngoài thiện ý, là hắn qua đi 15 năm đều. Chưa từng từng có. Hơn nữa, tiểu tử này còn luôn là cô ý vô tình mà đem ánh mắt đặt ở lâm thanh khê trên người, nên không phải là, sẽ không, sẽ không. Ba người đồng thời lắc đầu, ném rớt trong lòng kia không thực tế ý tưởng. Thanh Hải ca, này đó đồ ăn đều có tên sao? Tuy rằng bị cay một chút, nhưng tựa như lâm thanh Hải nói như vậy, ăn xong một ngụm, Thẩm hãn liền muốn ăn để nhị khẩu, lúc sau càng là rừng không được tới, hắn thật sự muốn yêu này ớt cay làm sở hữu đồ ăn. Có, Lâm Thanh Hải có vẻ có chút kích động, này trên bàn đồ ăn chính là có hơn phân nửa xuất từ hắn tay, đồ ăn danh hắn đã sớm bối đến thuộc lầu. Này bàn là đậu hủ ma bà, bên cạnh chính là hương chiên đậu hủ, còn có rau xanh đậu hủ canh, đậu hủ bánh, này một mâm là nhà họ Lâm bí chế đậu hủ khô, còn có nấm đậu hủ viên. Da giòn đầu hủ hương cay đầu hủ lâm thanh hải rất có cảm giác thành tựu Này đó đầu hù cách làm hắn nghiên cứu thật lâu, hơn nữa được đến người nhà nhất. Chí khen ngợi. Không tồi, không tồi. Tuy rằng đều là đầu hủ nhưng hương vị các có bất đồng. Đặc biệt là này đầu hủ khô, ta ăn cực kỳ kính đạo. Lục Chí Minh liên tục tán dương. Tiên sinh nếu là thích, chờ lát nữa rời đi thời điểm. Ta làm nhị lang cấp hai vị tiên sinh cùng hai vị tiểu công tử đều trang một ít mang đi. Bí chế đậu hủ khô là Lâm Thanh Khê dạy cho Lâm Thanh Hải. Hiện giờ trong nhà sẽ làm đậu hủ khô, chỉ có Lâm Thanh Hải cùng Lâm Thanh Khê. Bất quá, cũng may. Hai người một lần làm được đậu hủ khô tương đối nhiều, cũng không hiểu rõ thiên sinh ý như thế nào. Lâm Viễn Sơn nghĩ đem đậu hủ khô cấp lục chí minh mấy người mang về một ít. Viễn Sơn bá. Kia ván bối đa có thể không khách khí Nghĩ về sau có nhà họ lâm bí chế đầu hủ khô ăn Lục Chí Minh liền thập phần thỏa mãn Tìm một cái có thể làm chính mình ăn thỏa thích độ đệ Hắn hiện tại cũng cảm thấy chính mình lúc trước quyết định quá đúng Đúng lúc này, lâm đại phúc bưng một cái Bùn ngật đáp đi đến Các vị chủ tử, cô nương làm lá sen gà hảo Lá sen gà, mau bưng lên Hôm nay buổi sáng Lâm Thanh Khê làm người cố ý đi chợ bán thức ăn mua hai chỉ gà trở về, nói là phải làm một loại thật phần mỹ vị thức ăn, Lâm Viễn Sơn còn vẫn luôn rất tò mò đâu. Có mùi rượu, cái mũi thực linh thẩm hãn nhìn chằm chằm Lâm Đại Phúc bưng lên bùn ngật đáp nói. Hồi công tử lời nói, này lá sen gà cô nương dùng rượu tới cùng bùn, cho nên có mùi rượu. Cô nương còn nói, muốn trước dùng tiểu thiết trùy nhẹ nhàng đập bùn khối, Chờ bùn khối bóc ra lúc sau, mở ra bên trong lá sen, sau đó liền có thể ăn. Nô tài này liền cấp vài vị chủ tử đem bùn khối gõ khai. Lâm Thanh khê ngại, gà ăn mày, không dễ nghe, vì thế liền sửa lại kêu, lá sen gà. Lâm Đại Phúc đem này lá sen gà đặt ở một bên bàn lùn thượng, sau đó lấy ra tiểu chủy nhẹ nhàng gõ lên. Bùn khối bóc ra lúc sau, trong phòng nháy mắt liền tràn ngập lá sen, rượu, thịt gà chở hỗn hợp mà thành. Hương khí, Lâm Đại Phúc đem lá sen mở ra, sau đó đoan tới rồi trên bàn, lúc này mới xoay người thu thập một chút bùn khối, lui đi ra ngoài. Mấy ngày này, bởi vì Lâm Thanh Khê, nhà họ Lâm sinh hoạt cải thiện rất nhiều, ngẫu nhiên cũng sẽ ăn đốn thịt, xuống nước cũng là không thiếu được, nhưng là ăn giống như vậy lệnh người thèm nhỏ dãi thịt gà, bọn họ chính là thật nhiều năm đều không có qua, đừng nói là nhà họ Lâm người, chính là Lục chí Minh trưng hiển cùng ăn quán thịt cá. Vệ Huyền, Thẩm Hãn cũng trước nay chưa thấy qua, càng không ăn qua trước mắt câu dẫn bọn họ thèm trùng lá sen gà. Này Lâm gia huynh muội chủ nghệ, lại quá 2 năm, sợ là liền trong cung ngự chủ đều không đuổi kịp bọn họ. Hai vị tiên sinh thỉnh dụng. Trên bàn cơm lễ nghĩa, nhà họ Lâm người đều nhớ rất rõ ràng. Viễn Sơn bá, Trung Quốc huynh thỉnh dụng. Lục Chí Minh cùng Trương Hiển cũng không bởi vì Lâm Viễn Sơn cùng Lâm Trung Quốc là nông gia người liền chế nải bọn họ. Tương phản, bọn họ thực kính trọng Lâm Viễn Sơn cùng Lâm Trung Quốc như vậy hương gia nông phú ngôn ngữ chi gian cũng vẫn luôn là khiêm tốn cung kính. Một bữa cơm, ăn đến khách và chủ tận hoan, mà cơm nước xong lúc sau, Lâm Viễn Sơn, Lâm Trung Quốc liền mang theo trong nhà nữ quyến cùng hai đứa nhỏ hồi thôn, lưu lại Lâm Thanh Vân mấy huynh đệ phụ trách ngày mai khai trương. Nếu không nghĩ người ngoài biết này, nhất phẩm hương là nhà họ Lâm, Lâm Viễn Sơn cùng Lâm Trung Quốc. Tuy có chút không yên tâm, nhưng vì để ngừa vạn nhất, vẫn là về trước ra, cũng may có Lâm Thanh Khê vải vị sư bá, sư huynh đưa cho nàng hà nhân hỗ trợ, hẳn là cũng sẽ không có cái gì vấn đề. Lâm Thanh Khê cũng không có đi theo Lâm Viễn Sơn trở về, mà là đi theo Lục Chí Minh cùng Trương Hiển mấy người tới rồi Trương Hiển, vệ huyền cùng thẩm hãng ở tạm nhà cửa. Này tòa sân ly, nhất Phẩm Hương, rất gần, liền ở tửu lầu hậu viện cách một cái khoan hẻm nghiêng đối diện, từ nhất, Phẩm Hương cửa sau đi ra ngoài, đi hai bước lộ liền đến, Lục Chí Minh cùng Trương Hiển mấy người trở về đến sân lúc sau, trực tiếp đi tương đối ẩn nấp một ít thư phòng nội thất, mà tới rồi thư phòng ngồi xuống lúc sau, bọn họ liền hỏi lâm thanh khê làm ruộng sự tình, khê nhi, phiên đậu ngươi nhưng reo trương hiển nhất quan tâm vẫn là lần trước hắn để lại cho lâm thanh khê phiên đậu hoài thiệu chi biết hắn đem phiên đầu lưu tại lục Chí minh nơi này lúc sau chính là có chút tức giận cũng may hắn giải thích tiền căn hậu quả hoài thiệu chi tức giận mới tiêu một ít hồi sư bà nói loại phiên đầu yêu cầu thích hợp thổ nhưỡng nguồn nước cùng độ ấm còn cần xây một cái lều lớn quá hai ngày ta mang vài người hồi thôn liền đem lều lớn cái lên Ăn Tết trước sau không sai biệt lắm là có thể ăn tới rồi. Nàng hiện tại chồng trọt nhất thiếu không phải thời gian cùng thổ địa, mà là giúp đỡ. Vậy là tốt rồi, nhớ lấy không cần cấp, chỉ cần có thể. chồng ra, sư bá liền cho ngươi nhớ một công lớn, ngươi sư công nơi đó ta cũng hảo công đạo qua đi. Trương Hiển còn không biết hoài thiệu chi cùng lục trí minh chi gian liên hệ sự tình cho nên cũng không biết Hoài Thiệu Chi đã đem chồng hoa sinh yêu cầu thổ địa đều cấp Lâm Thanh Khê làm tốt. Sư bá, Khê Nhi đã biết. Lâm Thanh Khê cười nói, vệ huyền cùng thẩm hãn cũng không có ở thư phòng, bọn họ cũng không biết Lâm Thanh Khê sẽ chồng trọt sự tình, còn tưởng rằng Lục Chí Minh cùng Trương Hiển như vậy chú ý cùng yêu thích Lâm Thanh Khê, chính là bởi vì nàng tài học hơn người đâu. Lục Chí Minh ở thư phòng ngay người sau nửa canh giờ, Đã bị giang sư ra kêu đi rồi, nói là Tùng Nam Trấn đã xảy ra án mạng, làm hắn chạy nhanh qua đi. Lúc sau, Trương Hiển cùng Lâm Thanh Khê lại ở thư phòng Hàn Huyên gần một canh giờ, mới làm vệ huyền đưa nàng trở về. Bất quá mới vừa đi xuất viện môn, liền thấy Lâm Thanh Hải dẫn theo một chiếc đèn ở tử lầu cửa sau. Chờ Lâm Thanh Khê, nhị ca, ngươi như thế nào còn chưa ngủ đâu, ngày mai ngươi còn muốn dậy sớm vì khách nhân nấu cơm. Không nghỉ ngơi nhưng không thành. Lâm Thanh Khê có chút trách cứ mà nhìn Lâm Thanh Hải nói. Ai ngờ, Lâm Thanh Hải chỉ là ngây ngô cười. Nói, nhị ca lo lắng trên đường hắc. Ngươi trở về thời điểm sẽ sợ hãi. Cho nên liền ở cạnh cửa cho ngươi để đèn chiếu lộ. Nhị ca, ngươi cũng thật là. Bất quá chính là hai bước lộ cước trình. Chẳng lẽ ta còn đi không tới. Nhà A. Không đến hai mươi mễ lộ có thể có cái gì nguy hiểm. Hơn nữa nàng cũng không sợ hắc, nhưng Lâm Thanh Hải hành vi vẫn là làm Lâm Thanh Khê thực cảm động. Vệ huyền nhìn Lâm Thanh Hải cùng Lâm Thanh Khê chi gian ấm áp hỗ động, lạnh băng tâm trong biển đột nhiên dâng lên một tia ấm áp cùng khát vọng. Tuy rằng hắn cũng có người nhà, nhưng là người nhà chi gian xa cách cùng lạnh nhạt, làm hắn đã từng khát vọng thân tình tâm cũng trở nên nản lòng thoái trí lên. Lâm Thanh Hải Thấy hộ tống Lâm Thanh Khê vệ huyền còn đứng ở bên cạnh, vội vàng nói Vệ công tử, cảm tạ ngươi đưa tiểu muội về nhà, đêm đã khuya, ngươi chạy nhanh trở về nghỉ tạm đi thôi, ngày mai tơi nhất phẩm hương, ta cho ngươi nhiều làm vài đạo hảo đồ ăn. Vậy đa tạ Thanh Hải ca, ở mỏng manh ánh đèn chiếu xuống, vệ huyền kia trương ban ngày thoạt nhìn không dễ thân cận mặt cũng có vẻ có chút độ ấm. Tuy rằng trước mắt thiếu niên có chút lánh, nhưng là lâm Thanh Hải không thèm để ý. Hắn đem vệ huyền trở thành một cái tính cách có chút cổ quái đê đệ. Lại nói nhân ra này khí chất không tầm thường nhà giàu công tử đều có thể kêu hắn một tiếng thanh hải ca, hắn cũng sẽ không cố ý xa cách vệ huyền, vì thế liền nói, lại nói tiết đều là người một nhà, đừng có khách khí như vậy, mau trở về đi thôi, hảo hảo ngủ một giấc, người một nhà sao, vệ huyền có chút mê mang, bất quá hắn vẫn là gật gật đầu, sau đó xoay người đi trở về, hắn tưởng, chính mình sở dĩ đối nhà họ lâm người còn có lòng hiếu kỳ cùng dò thám biết dục vọng khả năng chính là bởi vì chính mình từng với tơi không đến cái loại này ấm áp thân tình đi nhất phẩm hương khai đến có chút vô thanh vô tức liền thả mấy cái pháo trúc sau đó ở ngoài tửu lầu thả một cái treo đầy thực đơn đồ ăn giới thẻ bài mà cùng nhà khác bất đồng chính là nhất phẩm hương có giá đặc biệt bữa sáng cung ứng hai văn tiền là có thể ăn đến nhất phẩm hương độc nhất vô nhị bí chế sớm một chút phần ăn Phúc An chấn từ trời chưa sáng thời điểm cũng đã có người đi đường lui tới, bởi vì nhà họ lâm nhất phẩm hương tới gần chấn trên chợ bán thức ăn, cho nên tương đối tới nói, ngoài tử lậu biên hành tẩu người liền càng nhiều một ít, chẳng qua đều là làm nghề nghiệp, còn có phú quý nhân ra tới đây chọn mua người. Tiểu nhị ca, các ngươi này sớm một chút phần ăn là cái gì nha? Một cái quần áo tả tơi trung niên nam nhân sách theo hai cái cốt xấu như sải hài tử hỏi. Lâm, Cửu Lộc cùng Lâm Cửu An là Nhất Phẩm Hương hai cái chạy đường, bọn họ hai cái đều là 15-6 tuổi tuổi tác, thoạt nhìn cơ linh linh hoạt, tướng Mạo cũng thực thân hòa thảo hỉ, chẳng qua bọn họ không nghĩ tới, này Nhất Phẩm Hương hôm nay khai trương, cái thứ nhất tới cửa dò hỏi khách nhân thế nhưng là cùng khất cái không sai biệt lắm người, nhưng bọn hắn sắc mặt như thường, vẫn như cũ tươi cười thân thiết mà nói, vị này khách quan, chúng ta tửu lầu hôm nay cung cấp bí. Chế bữa sáng là hai cái đầu hương bánh Một mâm lỗ đầu làm Còn có một chén ngọt sữa đầu nành Chỉ cần hai văn tiền liền có thể Ngài muốn hay không tới một phần Thật sự chỉ cần hai văn tiền Kia nam nhân tựa hồ có chút không tin Liền tính là tiểu lầu nhỏ Đồ ăn cũng không có như vậy tiện nghi Khách quan, không sai Chính là hai văn tiền Bất quá bí chế bữa sáng chỉ có mỗi ngày Giờ mèo cùng giờ thìn cung cấp Hôm nay là khai trương ngày đầu tiên Ngài lại là chúng ta. Cái thứ nhất khách nhân, chủ nhân nói, miễn phí cho Ngài cung cấp tam phân bí chế bữa sáng. Từ lâu nội đi ra Lâm Đại Phúc đối hắn nói, một đêm không ngủ kiên định Lâm Thanh Khê sớm liền dậy, bởi vì Lâm Viễn Sơn cùng Lâm Trung Quốc đều không nghi nhất phẩm hương khai trương làm cho quá trương dương, tính toán dùng tế thủy trường lưu phương thức tới kinh doanh tử lầu. Nàng là có rất nhiều kinh doanh tử lầu hảo phương pháp, nhưng sau lại nàng tạm thời từ bỏ. Bởi vì nàng đột, nhiên suy nghĩ cẩn thận một vấn đề, cái này từ lâu không phải nàng một người, mà là toàn bộ nhà họ lâm, quan trọng nhất chính là nàng không thể vinh viễn làm người nhà quải trượng, bọn họ cần thiết học chính mình đi ứng đối sở hữu sự tình. Cái này quá trình bên trong, có lẽ sẽ té ngã có lẽ sẽ thất bại, có lẽ sẽ gặp rất nhiều rất nhiều đồ vật, nhưng suy sụp chính là kinh nghiệm, ở hiện đại nàng cũng là một đường lăn lê bỏ lết rèn luyện ra tới. Hiện tại nàng không thể bởi vì chính mình hiểu nhiều lắm, sẽ nhiều, liền qua sớm mà đem mấy cái ca ca từ khén chung lôi ra tới, hoặc là trợ bọn họ đi lên một cái càng thoải mái trôi chảy con đường. Hiện đại người không cũng thường nói, nghịch cảnh gia nhân tài, cùng không trải qua mưa gió như thế nào thấy cậu vồng sao? So với thành công, nàng càng hy vọng mấy cái ca ca có thể nhiều trải qua một ít suy sụt cùng thất bại, chỉ cần bọn họ tin tưởng không ngã liền tổng hội trưởng thành lên cho nên đương nàng phát hiện ngoài tửu lầu cái thứ nhất do hỏi người là thoạt nhìn thực quân bách một cái nam tử cùng hai đứa nhỏ ngoại nàng cũng không có ra tiếng mà là lặng lẽ quan sát nổi lên đồng dạng nhìn đến này hết thảy tam ca lâm thanh phi lâm thanh phi đối ngoại thân phận là nhất phẩm hương học đồ hắn mỗi ngày công tác chính là đi theo nhất phẩm hương trưởng quầy lâm đại thỏ bên người học tập quản lý Tửu lầu cùng tính sổ nhưng chân thật tình huống hắn mới là nhất phẩm hương. Phía sau màn chủ nhân, bởi vì có ở tử lầu công tác quá kinh nghiệm, Lâm Thanh Phi thực trầm ổn, hắn làm sau bếp Lâm Thanh Hải hôm nay khai trương trước không cần chuẩn bị quá nhiều đồ vật, rốt cuộc nhất phẩm hương phía trước cũng chưa làm qua Lâm Thanh Khê theo như lời cái loại này cái gì, tuyên truyền, cho nên ngày đầu tiên khách nhân thiếu là thực bình thường. Tuy nói giờ mèo đều mau đi qua, mới có một cái còn không tính khách nhân người tới cửa dò hỏi, nhưng hắn biểu Hiện thực lệnh lâm thanh khê vừa lòng, miễn phí cấp nam nhân kia cùng hắn hai đứa nhỏ tam phân bí chế bữa sáng. Nạn đói thời đại thiện tâm là thực dễ dàng bị ghi khắc cùng truyền bá, hơn nữa lâu người ngoài người tới hướng, nhất phẩm hương chủ nhân, thiện tâm, mỹ danh cứ như vậy lén lút truyền khai. Có cái thứ nhất khách nhân, thực mau liền có cái thứ hai, cái thứ ba, đệ tứ, thứ năm cái trở tới rồi giờ thìn canh ba thời điểm, buổi sáng chuẩn bị bữa sáng cũng đã bán xong. Rồi, tam ca, hôm nay chúng ta buổi sáng sinh ý thật không sai, có mấy cái khách nhân còn cố ý đem bữa sáng mang về nhà đâu. Lâm Cửu Lộc tuy rằng là ký xuống văn tự bán đứt hạ nhân, nhưng nhà họ Lâm người đối bọn họ này đó hạ nhân đều thực hảo, làm cho bọn họ toàn lấy huynh đệ tỉ muội tương xứng, còn nói nông ra không có những cái đó lung tung rối loạn quy củ. Cửu Lộc, nhớ rõ đem cái bàn lau khô, giữa trưa cũng sẽ có khách nhân tới ăn cơm. Lâm Thanh Phi cười đối Lâm Cửu. Lộc nói, hắn đối Lâm Thanh Hải chủ nghệ rất có tin tưởng, cũng đối Lâm Thanh Khê lúc trước cấp chủ ý rất có tin tưởng, càng đối chính mình có tin tưởng. Đừng nhìn hắn trước kia là cái nông ra suốt thân chạy đường, nhưng hắn tin tưởng chính mình nhất định có thể đem nhà này tửu lầu kinh doanh hảo. Giữa trưa thời điểm, đích xác giống Lâm Thanh Phi nói như vậy, bắt đầu có khách nhân tiến vào tửu lầu ăn cơm, Buổi sáng bí chế bữa sáng đã vì nhất phẩm hương tích lũy một ít danh khí, giữa trưa quải ra tới thực đơn cùng đồ ăn giới lại thực hấp dẫn người, hơn nữa bên trong chuyển đến cái loại này mê người hương khí, rất nhiều khách nhân từ trước cửa quá, liền nhìn không được đi vào tới nếm thử mới mẹ. Lục Chí Minh, Trương Hiển, vệ huyền cùng thẩm hãn cũng phái người đi nhất phẩm hương lấy bí chế bữa sáng tới ăn, không nghĩ tới bọn họ đều yêu đầu hương bánh cùng lỗ đậu làm. Thẩm hãn càng là thích uống ngọt sữa đầu nành, làm hạ nhân lập tức cho hắn đoan. Đi tam đại chén, giữa trưa thời điểm, hắn lăng là lôi kéo vệ huyền tới rồi nhất phẩm hương lầu hai, muốn vài đạo cùng ngày thực đơn thượng đồ ăn, ăn đến bụng đều căng, còn ồ nào muốn Lâm Thanh Hải lại làm vài đạo sở trường hảo đồ ăn. Cuối cùng, Lâm Thanh Hải chỉ phải cười khổ đôi hắn nói, Thẩm huynh đệ, ta này sở trường hảo đồ ăn nhiều đến là, nhưng ngươi nếu là tiếp tục như vậy ăn xong đi, kia cái bụng chính là sẽ nứt vỡ. Thẩm hãn cũng có chút ngượng ngùng mà nói, thanh. Hải ca, lời nói thật đối với ngươi nói, tiểu đề ở kinh thành cũng coi như ăn qua không ít thứ tốt, cũng không biết như thế nào, hiện tại liền cảm thấy vài thứ kia đều không có ngươi làm ăn ngon. Thẩm hãn thật là đối này cảm thấy hồ nghi, ở kinh thành những cái đó rượu ngon trong lâu, sơn chân hải vị hắn đều ăn qua, chính là ở chính mình ra, kia cũng là thái sắc đa dạng. Đầu bếp nữ tay nghề cũng là đỉnh cấp, hiện giờ dư vị lên, thật đúng là chính là không có Lâm Thanh Hải. Làm được đồ vật có hương vị, liền tính ăn ngon, cũng không phải ngươi như vậy ăn phát. Lâm Thanh Hải cười lắc đầu, này Thẩm Hãn Thoạt nhìn chính là cái không dành thế sự con nhà giàu, hơn nữa hào hoa phong nhã bộ dáng, nhưng không nghĩ tới hắn này khiêm tốn bề ngoài dưới là so với hắn này Lâm Gia Nhị Lang còn đơn thuần tính tình đáng yêu. Thanh Hải ca không cần phải xen vào hắn. Bên ngoài khách nhân giống như nhiều đi lên, phòng bếp hẳn là rất bật, ta đây liền kéo hắn rời. Đi, vệ huyền đi vào phòng bếp lúc sau, lôi kéo chuẩn bị mượn gió bẻ măng, lỗ đầu làm, thẩm hãn, đi ra ngoài. Vậy đa tạ vệ huynh đệ, trải qua hai ngày này ở chung, lâm thanh hải cùng vệ huyền, thẩm hãn đã thân cận không ít. Bị vệ huyền kéo ra ngoài lúc sau, thẩm hãn vẻ mặt không dám tin tưởng mà thấp giọng hỏi vệ huyền. Ngươi vừa rồi kêu Thanh Hải ca cái gì? Thanh Hải ca, có vấn đề sao? Vệ huyền ném ra thẩm hãn tay, thuận tiện ở hắn trên quần áo lau một chút, phẳng. Phất thẩm hãn trên tay có cái gì dơ độ vật dường như? Thẩm hãn cũng không thèm để ý, càng thêm thấp giọng hỏi, ngươi điên rồi. Ngươi chẳng lẽ không biết, lấy thân phận của ngươi đi xưng hô hắn vì ca, thực không thích hợp sao? Chẳng lẽ lấy thân phận của ngươi liền thích hợp? Vệ huyền cho thẩm hãn một cái trào phúng ánh mắt. Thẩm hãn bị hắn nói ngây ngẩn cả người, cẩn thận ngẫm lại, cũng đúng. y theo bọn họ hai cái thân phận kêu lâm Thanh Hải vì Thanh Hải ca, xác thật. Có chút không ổn, nhưng ý theo sư phụ cùng sư thúc thân phận, bọn họ kêu lâm Viễn Sơn vì Viễn Sơn bá, kêu lâm Trung Quốc vì Trung Quốc huynh, tựa hồ cũng có chút không ổn. Nhưng là từ một cái khác phương diện tới nói Như vậy giống như cũng không có gì không đúng Không để ý tới xưng sờ thẩm hãn Vệ huyền chính mình tránh ra Hắn trong lòng hơi hơi có chút mất mát Này mất mát không vì cái gì khác Đơn giản là Lâm Đại Phúc vừa mới nói cho hắn Lâm Thanh Khê 15 phút Trước trở về Lâm ra thôn Hai ngày sau Trương Hiển mang theo vệ huyền thẩm hãn còn có nguyên bản ở trong sân kia năm mươi nhiều hà nhân mênh mông cuộn cuộn mà đi tới lâm gia thôn giang sư gia mang theo hai cái nha dịch cũng theo bên người tới rồi lâm gia thôn tộc trưởng lâm nhân nghĩa cùng thôn trưởng lâm đại vượng tự mình ra tới dò hỏi đã xảy ra chuyện gì giang sư gia nói cho bọn họ có người nhìn chúng lâm gia thôn đại mi sơn phụ cận mấy trăm mẫu đất đã ở huyện nha làm tốt khế đất hôm nay lại đây chứ bỏ muốn lượng mà Còn có chính là ở sông Sơn Mi chân núi huyệt động phụ cận cái chút phòng ở, làm nhà này chuẩn bị khai hoang hạ nhân chủ hạ. Tuy nói đất hoang vô chủ, nhưng đột nhiên có người ngoài muốn mua lâm ra thôn phụ cận đất hoang, lâm nhân nghĩa đám người vẫn là lắp bắp kinh hãi Ba năm đại hạn trong lúc, không phải không ai muốn chuyển đến Bích Hồ phụ cận chủ, nhưng đều bị ngay lúc đó trương huyện lệnh cấp cản lại. Hắn còn nói, nếu... Có người muốn ở Bích Hồ phụ cận cư trú hoặc là khai hoang trồng trọt, như vậy liền phải đến nha môn giao không ít ngân lượng hòa điền thuế. Bà tánh sinh hoạt vốn là gian nan, tại nơi đây khai hoang còn muốn bắt như vậy nhiều tiền, cũng liền không ai nguyện ý tới. Bản địa thôn dân cũng không muốn khai hoang, cho nên Bích Hồ núi non phụ cận đất hoang vẫn là rất nhiều. Lúc này, lâm gia thôn đầu hủ vừa mới đánh ra danh khí, liền có người gióng chống khua chiêng mà từ huyện nha sư. Gia mang theo tiến đến gia thôn, kỳ thật lâm nhân nghĩa cùng lâm đại vượng, thậm chí mặt khác lâm gia thôn thôn dân, trong lòng đều là bất an, bọn họ lo lắng những người này tiến đến gia thôn, căn bản không phải vì đất hoang, mà là vì đậu hủ phương thuốc. Tuy nói lâm gia thôn người có chút, đem lòng tiểu nhân đo ra quân tử, nhưng bọn hắn lo lắng cũng không phải không có lý, gần nhất luôn có một ít ngoại thôn hoặc tộc khác người ở thông qua các loại biện pháp muốn được đến. Lâm gia thôn đầu hủ chế tác phương pháp, này đã khiến cho tộc trưởng, tộc lão nhóm chú ý. Trương Hiển mặc dù không biết trong đó nguyên nhân, đoán cũng có thể đoán ra vài phần, nhưng hắn không để ý. Mấy ngày nay, hắn cùng Lục Chí Minh thương lượng ra một cái chủ ý, đó chính là lấy hắn danh Nghĩa An Bài Hà những cái đó đưa cho lâm thanh khê người, hơn nữa danh chính ngôn thuận mà ở đất hoang khai khẩn trồng trọt, đến nỗi lâm gia thôn thôn dân ý tưởng, hắn cũng quản không được. Lâu ngày thấy lòng người, hắn tin tưởng, lâm ra thôn hoặc là nói lâm thị nhất tộc có thể ra lâm thanh khê nhân tài như vậy, có thể có nhà họ lâm như vậy một cái trạch tâm nhân hậu gia đình, như vậy lâm thị nhất tộc cũng sẽ không làm hắn quá mức thất vọng. Cứ như vậy, ở thôn dân suy đoán trong ánh mắt, trương hiển mang đến người bắt đầu ở đại mi sơn sông sơn mi phụ cận xây nhà, mà giang sư ra dẫn người lượng xong mà lúc sau, cố ý tìm được lâm nhân nghĩa cùng lâm đại vượng. Đối bọn họ nói, Làm cho bọn họ không cần đi quấy rầy những người này Còn ẩn ẩn thuyết minh Những người này không thể đắc tội Muốn cho người trong thôn cùng bọn họ hòa thuận ở chung Có thể làm huyện nha sư ra cố ý thuyết minh nhân vật Thuyết minh những người này thật là có chút địa vị Lâm nhân nghĩa cùng lâm đại vượng Cùng với tộc lão nhóm thương lượng lúc sau Lại khai một lần trong tộc đại hội Dặn dò người trong thôn không có việc gì Không cần đi treo chọc ở đại mi Sơn khai hoang những người này Có Lục Chí Minh cùng Trương Hiển lót đường, Lâm Thanh Khê làm khởi sự tình tới liền phương tiện rất nhiều, bởi vì nhà họ Lâm Khai Hoang Khai ra tới mà cùng Trương Hiển trên danh nghĩa kỳ thật cũng là nàng chính mình mà là dựa gần. Như vậy nàng liền có cũng đủ thời gian tới chỉ đạo những người đó xây lều lớn cùng cày ruộng thổ địa. Chính thức ở chân núi xây nhà hôm nay, Lâm Viễn Sơn, Lâm Trung Quốc mang theo Lâm Thanh Khê, Lâm Thanh Hòa đi qua. Người ngoài không biết, chính bọn họ là biết đến. Hiện tại này đó khai hoang người đều là thiêm ở Lâm Thanh Khê danh nghĩa Hà Văn tự bán Đức Gia Nô, này mà cũng là Lâm Thanh Khê, bọn họ tự nhiên muốn tới coi chừng một vài. Trương Hiển ở cùng ngày liền đi trở về, xây nhà hôm nay hắn không ở, chỉ làm vệ huyền cùng thẩm hãn mang đến 5 cái xây nhà người giỏi tay nghề, mà những cái đó khai hoang hạ nhân, ban ngày khai hoang, buổi tối liền ở tại Lâm thời đáp khởi đơn sơ túp lều Diệp thị cùng mục thị cũng không bởi vì bọn họ là hạ nhân, liền thật sự đương chính mình là chủ tử, mỗi ngày đều sẽ trộm mà cho bọn hắn đưa tới một ít nhà mình yêm chế dưa muối. Tân chủ tử đối đãi bọn họ lấy thành tâm, những người này đối nhà họ lâm người cũng càng thêm trung tâm cùng cung kính, làm khởi sống tới cũng càng ra sức. Vệ huyền cùng thẩm hãn mang đến 5 người là Phúc An trấn trên nổi danh thợ thủ công sư phó, chẳng những xây nhà là hảo thủ, có người thợ một việc. Thợ đá việc thợ ngoá việc đều làm được thực hào lần này Trương Hiển chính là cô ý hoa giá cao thỉnh bọn họ lại đây hơn nữa những người này nhân phẩm hắn cũng trước đó điều tra một phen tuyệt đối sẽ tận tâm tận lực chỉ là này đó sư phó đang định dẫn người đại làm một trường thời điểm Lâm Thanh Khê lại làm thẩm hãn tạm thời kêu ngừng bọn họ Trương Hiển cùng Lục Chí Minh cũng không có nói cho Lâm Thanh Khê bọn họ chú ý chính là xây nhà cũng là ở Trương Hiển đi vào lúc sau lâm thanh khê mới biết được nàng thực cảm tạ lục Chí minh cùng trương hiển như vậy vì nàng suy nghĩ nhưng về phương diện khác nàng lại cảm thấy xây nhà không thể qua loa đặc biệt là qua thu chính là đông đến lúc đó đại mi sơn nơi này khẳng định đặc biệt lánh những người này tuy rằng là nàng hạ nhân nhưng nàng cũng đồng dạng không đem chính mình đương chủ tử không đơn giản là bởi vì nàng đến từ có được dân chủ cùng nhân quyền hiện đại còn bởi vì nàng trong xương cốt liền cho rằng Có lẽ người thân phận sẽ có đắt rẻ sang hèn chi phân, nhưng người tôn nghiêm đều là bình đẳng. Nàng tuy rằng là những người này chủ tử, nhưng nàng đồng dạng tôn trọng bọn họ, hơn nữa người với người ở chung, lấy thành đổi thành, suy bụng ta ra bụng người, nàng tin tưởng này luôn là không sai. Cho nên, nàng tính toán đem phòng ở cái đến ấm áp một ít, mùa đông ngủ thời điểm cũng sẽ không đông lạnh người, mà nếu muốn đạt tới này một mực, bàn giường đất chính là phương pháp tốt nhất. Tiểu sư muội vì cái gì hiện tại không cho bọn họ động thủ xây nhà? Ngươi có phải hay không sinh khí sư phụ cùng sư thúc tự chủ trương làm như vậy mà trước đó không nói cho ngươi? Thẩm hãn còn tưởng rằng Lâm Thanh Khê là trong lòng đối lục chí minh cùng trương hiển cách làm có chút bất mãn. Sư huynh, ngươi nghĩ đến đâu đi, không phải như thế. Lâm Thanh Khê phủ nhận nói, ta làm cho bọn họ dừng lại là bởi vì ta tưởng cái một ít không giống nhau. Phòng ở Cái dạng gì phòng ở? Vệ huyền tò mò hỏi. Hắn phát hiện, mỗi khi lâm thanh khê cúi đầu suy tư thời điểm, lại ngẩn đầu khi, trong ánh mắt luôn có ánh sáng hiện lên, mà kia ánh sáng làm hắn tâm luôn là nhẹ nhàng run lên. Chính là mùa đông cũng sẽ thực ấm áp phòng ở. Hai vị sư huynh, các ngươi hẳn là nghe nói qua ở sở quốc cực Bắc rét lạnh địa phương, có một loại giường, chỉ cần ở dưới thiêu củi lửa, giường liền sẽ thực ấm áp, bên ngoài liền tính lại lánh, trên. Dường cũng là thực ấm áp. Lâm Thanh Khê nói, Ngươi nói loại này dường ta ở cực bắc nơi gặp qua, Nhưng là cái loại này dường sẽ làm trong phòng nơi nơi đều là yên khí, Hơn nữa hỏa lớn còn dễ dàng bỏng người, Tuy nói giữ ấm, nhưng lại rất phiền toái. Vệ huyền hai năm trước liền từng đi qua sở quốc nhất phía bắc biên cảnh, Cho nên đối nơi đó đồ vật còn tính có chút quen thuộc. Chẳng lẽ liền không có đem nhóm lửa sinh ra yên thông qua ống khói bài đến bên ngoài đi sao? Lâm Thanh Khê khó hiểu hỏi, nàng còn tưởng rằng thời đại này dường đất hẳn là có chút tiến bộ đâu, chính là nghe vệ huyền nói như vậy, chẳng lẽ nơi này giường đất còn thực sơ cấp. Có người nghĩ tới, nhưng là hiệu quả không phải thực hào, nếu bên ngoài quát phong, yên vẫn là sẽ phản hồi đến trong phòng. Cái loại này dường nhóm lửa độ âm qua khó nắm chắc, ở quân doanh, có rất nhiều tướng sĩ đều bị cháy hỏng quần áo hoặc là thân thể, vệ huyền cũng nghe nói nơi đó có người. Tìm tới người giỏi tay nghề thương nghị, nhưng là cũng chưa nghĩ ra hảo biện pháp. Tiểu sư muội ngươi có phải hay không có hảo biện pháp? Thẩm hãn thấy Lâm Thanh Khê hỏi đến như vậy cẩn thận, càng ngày càng cảm thấy trước mắt cái này nông ra tiểu sư muội so với hắn tưởng tượng còn muốn thông minh gấp trăm lần. Lúc này, vệ huyền cũng là đồng dạng tâm lý nhìn Lâm Thanh Khê. Nếu Lâm Thanh Khê thật có thể nghi ra giải quyết phương pháp, như vậy chẳng những là vì rét lạnh nơi. Tướng sĩ giải quyết nan đề, cũng vì sở quốc bá tánh ở mùa đông giải quyết có khả năng đông chết vấn đề. Nhìn trước mắt hai người chờ đợi ánh mắt, lâm thanh khê đành phải nhẹ nhàng gật gật đầu. Bàn dường đất chuyện này nàng nguyên tính toán năm nay xây nhà thời điểm, liền ở nhà người trước mặt nói ra, hơn nữa nàng cũng không nghĩ tàng tư. Sở quốc bá tánh bởi vì thiên tai nhân hòa vốn là đủ khổ, nếu có thể ở giá lạnh vào đông cho bọn hắn đưa đi một tia độ ấm, cũng coi như làm. Chuyện tốt vì thế nàng đem Lâm Viễn Sơn cùng Lâm Trung Quốc cũng gọi vào trước mặt sau đó vài người ngồi vây quanh khắp nơi cùng nhau bắt đầu nói lên chuyện này sư huynh ngươi vừa rồi nói lên cái loại này giường hẳn là thực thô giáp giường sưởi nói như vậy bình thường tốt hơn một ít giường sưởi là không có mấy vấn đề này đã từng có vị lão á Gia đã nói với ta loại này bàn giường đất nguyên lý chỉ cần cải tiến một chút hẳn là thì tốt rồi Lâm Thanh Khê nói Khê nha đầu Ngươi biết cái loại này giường sưởi như thế nào cải tiến sao? Vừa rồi Lâm Thanh Khê nói muốn bản cái gì giường đất, Lâm Viễn Sơn còn có chút sơ không được đầu óc, hiện tại hắn trong lòng đã dâng lên hy vọng. Ông nội, ta là biết như thế nào cải tiến giường sưởi, bất quá ta còn biết có mặt khác một loại giường đất, nó so giường sưởi càng có thể tiết kiệm củi lửa, hơn nữa đông ấm hạ lạnh, thông gió hảo, lại so giường sưởi muốn sạch sẽ rất nhiều, còn Lâm Thanh Khê đã từng thấy bàn giường đất toàn bộ quá trình lại còn có tự mình thượng thủ bàn quá giường đất cho nên nàng đối này rất quen thuộc chỉ là không đợi nàng đem nói cho hết lời thẩm hãn bọn họ liền đều có chút nóng nảy, tiểu sư muội ngươi mau nói là cái gì là điếu giường đất loại này giường đất vô luận là phương diện kia đều so cải tiến lúc sau giường sửa muốn hảo rất nhiều cho nên lần này chúng ta không bàn giường sửa bàn điếu giường đất bất quá nếu là có gạch liền càng tốt. Sở quốc bá tánh phòng ốc không phải tường đất chính là tường gỗ, gạch tường rất ít. Lâm Thanh khê nghĩ có thể là thời đại này thiêu gạch kỹ thuật còn không đúng chỗ. Không sợ, muội muội, chúng ta có thạch gạch nha. Lâm Thanh Hòa cũng tiến đến trước mặt nói. Thạch gạch tuy nói không tồi, nhưng ma hảo một khối thạch gạch quá phí thời gian cùng nhân lực, quy mô nhỏ bàn giường đất còn có thể, nếu là đại quy mô bàn giường đất, sợ là tương đối phiền toái. Thạch gạch Là có thể, bất quá chúng ta khẳng định bàn không phải một cái giường đất, hai cái giường đất, không biết có hay không như vậy nhiều thạch gạch. Lâm Thanh Khê lo lắng mà nói, Khê nha đầu, chuyện này ngươi không cần lo lắng, cha nhận thức kỳ ra thôn một cái thợ đã, nhà hắn chính là chuyên môn ma thạch gạch, tay nghề thực hảo, cha chờ lát nữa liền đi nhà hắn hỏi một chút. Lâm Trung Quốc chân đã không sai biệt lắm toàn hảo, chỉ là đi đường thời điểm còn sẽ có chút đau, nhưng đã không cần mượn dùng xe lăn, dĩ vắng sự tình trong nhà nhiều, hắn cảm thấy chính mình là nửa cái phế nhân, không thể giúp gấp cái gì, thật vất vả có chuyện tình chính mình có thể giúp đỡ nữ nhi vội, hắn thực tích cực chủ động mà ôm hà chuyện này. Trung Quốc, làm ngũ lang cùng lục lang bồi ngươi cùng đi, chân của ngươi còn không có hoàn toàn hảo, thuê cái xe bò, cũng thuật tiện mang một ít thạch gạch trở về. Lâm Viễn Sơn đối với bản giường đất rất có hứng thú, đặc biệt Lâm, Thanh Khê nói cái kia hảo đến không được điếu giường đất. Hành, cha, nếu không, ta hiện tại liền đi. Lâm Trung Quốc đứng dậy liền tính toán rời đi. Lâm Thanh Khê vội vàng giữ chặt hắn nói, cha, ngài đừng vội. Lại nói, ngài cũng trước muốn hiểu biết rõ ràng bản điếu giường đất yêu cầu bao lớn thạch gạch, mới có thể đi tìm nhân ra nha. Còn có, này bản điếu giường đất ta là đi theo lão á ra dùng bùn đất chơi đùa, nhưng thực tế làm lên. Ta cũng sẽ không nha, ngài cùng ông. Nội còn có vài vị thợ thủ công sư phó hảo hảo cân nhắc cân nhắc. Khê nha đầu nói cũng là, nếu không chúng ta trước bàn một cái giường đất thử xem. Lâm Viễn Sơn cũng cảm thấy Lâm Thanh Khê nói có đạo lý, liền tính Lâm Thanh Khê ở vị kia lão á ra nơi đó học được không ít thứ tốt. Nhưng nàng dù sao cũng là cái mới 8 tuổi hài tử, gặp qua không đại biểu là có thể làm ra tới. Ông nội, cha muội mội sẽ này bàn giường đất tay nghề, chúng ta muốn nói cấp người ngoài biết. Không, Lâm Thanh Hòa có chút nhỏ giọng mà nói, ngũ lang, nói cái gì mê sảng đâu. Này tay nghề tuy nói là lão a ra giáo hội khê nha đầu, nhưng ta không thể cái gì đều hướng oai chỗ tưởng. Đầu năm nay, mọi người đều sống được không dễ, ta có thể mắt thấy người khác đông chết mà không cứu sao, về sau không thể thứ gì đều nghĩ theo vì đã có. Ta nhà họ Lâm người không thể sống được ích kỷ mà không lương tâm. Lâm Viễn Sơn lời này nói được có chú trọng, nhưng hắn cũng có chính. Hắn đạo lý, thời trẻ gian, hắn cũng từng hướng sở quốc phía Bắc đi qua. Năm ấy đại tuyết là một hồi tiết một hồi hạ, bà tánh nhật tử đồng dạng không hảo quá. Ven đường đông chết người càng là vô số kể, rất nhiều người chính là ngủ ở chính mình trên giường. Ngày hôm sau liền rốt cuộc không tỉnh lại. Ông nội, ta sai rồi. Lâm Thanh Hòa cúi đầu, tuy rằng hắn còn không có hoàn toàn lộng minh bạch, chính mình đến tột cùng sai ở nơi nào. Ông nội, này bàn giường đất sự tình liền. Giao cho ngài cùng cha phụ trách, sau khi thành công, ta liền đem cái này biện pháp nói cho sư phụ, sư bá, làm cho bọn họ nghĩ cách đem cái này bàn điếu giường đất phương pháp truyền bá đi ra ngoài, như vậy đại gia không đều chịu huệ sao. Lâm Thanh Khê sợ Lâm Viễn Sơn tiếp tục dăn dạy Lâm Thanh Hòa, chạy nhanh tiếp nhận lời nói tơi nói tiểu sư mỗi cái này chú ý thật không sai kỳ thật không cần phiền toái sư phụ sư thúc ta cùng thất sư huynh là có thể giúp ngươi làm được thất sư huynh ngươi nói đúng không thẩm han có chút lấy lòng mà nhìn vệ huyền hỏi vệ huyền gật gật đầu nhà họ lâm người có thể có như vậy khẳng khái trí tuệ thật là rất khó đến mà lâm viễn sơn như vậy một cái bình thường nông gia lão giả Đang dạy dỗ con cháu Phương Diện là rất nhiều người đều làm không được. Thương định xong lúc sau, Lâm Thanh Khê liền đem điếu giường đất chế tác quá trình kỹ càng tỉ mỉ mà cấp Lâm Viễn Sơn cùng Lâm Trung Quốc nói một lần. Mà hai người về đến nhà lúc sau, liền ở trong sân dùng bùn bắt đầu làm thực nghiệm, không nghĩ tới một lần liền thành công. Theo tới vệ huyền cùng thẩm hãn vẫn luôn chú ý toàn bộ bàn giường đất quá trình, thậm chí tự mình ra trật, đi theo Lâm Viễn Sơn. Lâm Trung Quốc còn có Lâm Thanh một, Lâm Thanh Hòa cùng nhau bàn giường đất, dĩ vãng bọn họ uống nước, rửa mặt nhưng đều là có chuyên gia hầu hạ. Điếu giường đất sau khi thành công, Lâm Viễn Sơn cùng Lâm Trung Quốc ở vào lúc ban. Đêm liền đem kia năm cái thợ thủ công thỉnh tới rồi chính mình trong nhà, sau đó nói cho bọn họ bàn giường đất kỹ xảo, mà ở cổ đại xưa nay đều có truyền nhân tay nghề tức làm người sư, cách nói, cho nên này năm người cũng mặc kệ Lâm Viễn Sơn có đồng ý hay không trực tiếp quỳ xuống dập đầu, nhận này vi sứ. Một tháng sau, nguyên bản cỏ dại mọc thành cụm đất hoang biến thành ruộng tốt, hơn nữa ngoài ruộng xuất hiện rất nhiều cùng nhà họ lâm trong đất giống nhau kỳ quái dùng. Cây trúc đáp lên trong suốt phòng ở. Đồng thời, khẩn ai này đó đất hoang địa phương cái nổi lên ba hàng phòng ở, cũng luy nổi lên cao cao tường viện, trong viện còn di tải vài cây. Này đó phòng ở từ bên ngoài xem cũng không có cái gì đặc biệt bất đồng. Nhưng là đi vào đi lúc sau sẽ phát hiện, mỗi cái phòng đều có vừa đến hai cái dùng thạch gạch luy lên giường, hơn nữa có cùng phòng bếp tương liên, có liền ở tường trung gian đào một cái lòng bếp ra tới, tới rồi mùa đông, chỉ cần ở bếp đế điểm thượng củi lửa, bên trong điếu giường đất liền sẽ trở nên thật phần ấm áp, phụ trách khai khẩn đất hoang lâm đại an đám người không nghĩ tới nhà họ lâm người sẽ đối bọn họ như vậy hảo, chẳng những không lấy bọn họ đương hà nhân. Còn nơi trốn thế bọn họ nghĩ đến chu đáo, chính mình ra đều không có xây nhà bàn giường đất, liền trước cho bọn hắn này đó làm người nô tài che lại tân phòng, còn nghĩ ra làm cho bọn họ mua đông không ai đông lạnh hảo biện pháp. Trong lúc nhất thời, những người này đối nhà họ lâm người mang ơn đội nghĩa đồng thời, lại vô cùng may mắn có thể từ kinh thành đi tới này ở nông thôn tiểu địa phương, tuy nói nhật từ kham khổ, nhưng bị người tôn trọng, sống được càng là phong phú mà vui sướng trong khoảng thời gian này ở chung xuống dưới nhà họ lâm người đôn hậu giản dị vô tư cùng khoan dung rộng lượng đã làm cho bọn họ đối gia nhân này sinh ra không muốn xa rời cuộc đời này có thể gặp được như vậy chủ tử bọn họ thật là quá may mắn phúc an trấn trên nhất phẩm hương sinh ý không tính quá hảo cũng không tính quá xấu ở lâm thanh vân lâm thanh phi cùng lâm thanh hải tam huynh đệ cộng đồng dưới sự nỗ lực tiểu lầu đang theo một cái tốt đẹp phương hướng vững bước đi tới Lâm Niệm Vũ cùng Lâm Niệm Thủy hai cái nhà họ Lâm Tiểu Hoa Nhi vừa qua khỏi một tuổi không bao lâu, nhưng đã có thể run run dẩy rẩy mà chính mình đi đường. Lâm Thanh Khê thường xuyên đầu bọn họ nói chuyện. Không nghĩ tới này hai cái Tiểu Hoa tử, trước hết có thể tương đối rõ ràng mà phun ra tự không phải cha, cùng, nương, mà là phình phình, cô cô. Nhà họ Lâm người đều cười nói, này hai cái Tiểu Nai Hoa, về sau khủyểu tay định là muốn quải đến Lâm Thanh Khê nơi đó đi. Không nghĩ tới ngày sau theo lâm niệm vũ cùng lâm niệm thủy lớn lên, bọn họ thân cận nhất người còn chính là lâm thanh khê cái này cô cô. Hôm nay, lâm thanh khê đi huyện Nha tìm Lục Chí Minh, Trương Hiển Thương. Lượng thu khoai ngọt sự tình, những cái đó khoai ngọt đã hoàn toàn thành thục, nàng đã từng trộm lột ra tử thự cùng khoai lang đỏ xem qua, không biết là thổ nhưỡng, chủng loại nguyên nhân, vẫn là nàng dụng tâm bón phân trồng trọt nguyên nhân. Này đó khoai ngọt thế nhưng các đều so hiện đại khoai ngọt muốn đại chút. Lâm Thanh Phi vội vàng nhất phẩm hương sự tình đồng thời, cũng vẫn luôn ở chú ý khoai ngọt sự tình. Trước mắt nhà họ Lâm những người khác còn cũng không biết khoai. Ngọt tồn tại, cho rằng đó chính là một mẫu cỏ hoang đâu. Cho nên, đương hắn biết Lâm Thanh Khê trồng trọt khoai ngọt đã tới rồi thu hoạch thời điểm, liền cùng Lâm Thanh Khê tránh đi những người khác, trộn đào một cái tử thự cùng khoai lang đỏ. Hai huynh muội tránh ở núi sâu nướng ăn, kia tư vị nhu mềm thơm ngọt, làm hắn dư vị vô cùng. Lâm Thanh Khê tiến huyện nha hôm nay, Lâm Thanh Phi bồi nàng cùng nhau tới, mà Vệ Huyền cùng Thẩm Hãn mấy ngày này cùng nhà họ Lâm người quan. Hệ ngày càng thân mật, đặc biệt là Lâm Thanh Khê cùng Lâm gia mấy huynh đệ, bọn họ vứt bỏ dĩ vãng thân phận, mặt mũi cùng băn khoan, ở nông gia sinh hoạt càng ngày càng thích ứng. Khê Nhi muội muội, ngươi hôm nay là tới tìm ta chơi? Vẫn là tới tìm vệ huyền sư huynh. Thẩm hãn có chút ăn vị mà nhìn đi vào huyện Nha Lâm Thanh khê hỏi. Hãn ca ca, ta không phải tới tìm ngươi, Cũng không phải tới tìm huyền ca ca, Ta là tới tìm sư phụ cùng sư bá. Cũng không biết thẩm hãn là ngày. Nào đó đột phát kỳ tưởng, Phi nói, sư huynh, sư muội Như vậy cách gọi không thân thiết, Buộc chính mình kêu nàng, hãn ca ca. Nói thật, Nàng tâm lý tuổi có thể so thẩm hãn muốn lớn hơn nhiều, như vậy buồn nôn cách gọi nàng thật là có chút kêu không ra khẩu, nhưng thẩm hãn liền có một cổ chấp nhất kính, chết ăn và làm nàng kêu, không có biện pháp, cũng là bị hắn cuốn lấy phiền, lâm thanh khê liền sửa lại khẩu. Vệ huyền biết lúc sau, liền nói bốn chữ đối xử bình đẳng, vì thế nàng đối vệ huyền xưng hô cũng từ sư huynh biến thành huyền ca ca, kêu thói quen lúc sau. Nàng cũng không cảm thấy thẹn thùng, dù sao tả hữu bất quá là một cái xưng hô mà thôi. Hai vị sư thúc đều ở phòng khách, đi thôi. Vệ huyền giắt lâm thanh khê tay nhỏ, hướng tới phòng khách phương hướng đi đến. Thẩm hãn cùng lâm thanh phi nhìn đến nơi này mày đều là nhăn chặt muốn chết. Bọn họ đều còn nhớ rõ lần đầu tiên nhìn đến vệ huyền giắt lâm thanh khê tay khi, cái loại này. Khiếp sợ, lo lắng cùng ẩn ẩn tức giật. Tuy nói vệ huyền so lâm thanh khê đại bảy tuổi lại là đồng môn sư huynh muội, nhưng rốt cuộc là nam nữ có khác, như vậy thân mật hành vi là không nên phát sinh ở bọn họ trên người, hai người đều lo lắng Vệ Huyền đối Lâm Thanh Khê có cái gì ý tưởng. Nhưng Vệ Huyền thực bằng phẳng mà đối bọn họ nói, ở trong mắt hắn Lâm Thanh Khê chỉ là cái tiểu hài tử, làm cho bọn họ không cần suy nghĩ nhiều, đều dắt tay, còn như thế nào không cho người. Nghĩ nhiều, chính là Lục Chí Minh cùng Trương Hiển nhìn đến cũng nhìn không được nghĩ nhiều. Bất quá, làm đương sự chi nhất lâm thanh khê chính là một chút cũng không nghĩ nhiều, nàng liền đem vệ huyền trở thành một cái đại ca ca, có lẽ là chịu hiện đại tư tưởng ảnh hưởng, cũng không cảm thấy vệ huyền vô tình bên trong dắt chính mình tay có cái gì không ổn, nàng chỉ là một cái tóc máu còn không có lui tiểu hài tử, vệ huyền lại sao có thể đối nàng có cái gì kỳ quái ý tưởng. Đâu, cũng may, Lục Chí Minh cùng Trương Hiển là nhìn thấu mà không nói tòa, Lâm Thanh Phi cùng thẩm hãn còn lại là tạm thời đem làm rõ nói nghẹn ở trong lòng, mà vệ huyền phảng phất không có việc gì người dường như, đến nỗi Lâm Thanh Khê liền càng không biết người khác dối rắm Các hoài tâm tư mấy người đi vào phòng khách lúc sau, Lâm Thanh Khê thấy Lục Chí Minh cùng Trương Hiển cũng không có đem vệ huyền cùng thẩm hãn chi khai, liền đại khái biết bọn họ là tưởng hai người. Kia cũng tham dự tiến vào, Sư bá, Sư phụ, Tử thự sản lượng hẳn là chỉ có khoai lang đỏ một nửa, bất quá nửa mẫu tử thự sản lượng ta phỏng chừng hai ba ngàn cân, khoai lang đỏ hẳn là năm sáu ngàn cân, cho nên này một mẫu đất xuống dưới, hẳn là có bảy tám ngàn cân đi. Lâm Thanh Khê Căn cứ chính mình đào khai một gốc cây khoai đẳng hạ tử thự cùng khoai lang đỏ đơn cái trọng lượng, đại khái tính ra một chút một mẫu đất khoai ngọt sản lượng. Ngươi nói cái gì? Phòng khách đột. nhiên liên tục vang lên cao giọng. Chữ bỏ lâm thanh khê, dư lại 5 người tất cả đều không thể tin được mà nhìn nàng. Sư phụ, khê nhi muội muội rốt cuộc đang nói cái gì, ngài biết không? Thẩm hãn là thật bị dọa tới rồi. Không sai, hắn là một cái không biết ngũ cốc là vật gì, càng không thông việc đồng áng đại thiếu ra, nhưng hắn đọc quá thư, lại là trương hiển môn hà đệ tử, 3 năm đại hạn tới nay bà tánh qua đến ngày mấy, hắn cũng là có điều nghe thấy. huống chi, sở quốc. Tốt nhất mùa màng, một mẫu đất sản lượng cũng chưa từng có vượt qua ngàn cân quá. Vệ huyền cũng là thập phần khiếp sợ, nhưng cũng may hắn đã có chút hiểu biết lâm thanh khê năng lực. Vô luận là biết rõ, vẫn là ngầm biết đến, lâm thanh khê trong mắt hắn, đã không chỉ là thông minh lanh lợi cùng tài hoa hơn người đơn giản như vậy. Hơn nữa, nàng ở bọn họ trước mặt biểu hiện đến càng thẳng thắn cùng trong suốt, hắn liền càng cảm thấy này trong đó định là có cái gì không thể cho. Ai biết bí mật? mà này bí mật có lẽ nhà họ Lâm Người cùng hai vị sư thúc biết có lẽ trên đời này còn không có bất luận cái gì một người biết được nửa phần Khê Nhi ngươi nói nhưng chuẩn xác Trương Hiển không có trả lời thẩm hãn vấn đề hắn hiện tại cũng là thực kích động tuy rằng thật lâu phía trước hắn cũng đã biết Lâm Thanh Khê ở loại một loại mẫu sản gần 5.000 cân chi vật mấy ngày nay hắn là mang theo hoài nghi xem những cái đó khoai ngọt nhưng hiện tại Lâm Thanh Khê nói ra sản lượng vượt xa quá nàng ngay từ đầu nói, lâm thanh khê than nhẹ một tiếng, nàng biết cái này con số sẽ có chút dọa đến những người này, nhưng tổng so ước lượng thời điểm, bọn họ kêu to ra tiếng muốn hảo chút. Nguyên bản nàng còn tính toán trong chốc lát trở về liền nói cho người nhà khoanh ngọt sự tình, nhưng như vậy kịch liệt phản ứng, nàng nhất thời có chút lưỡng lự. Sư bá, cái này sản lượng chỉ là ta trước mắt tính ra ra tới, cụ thể sản lượng còn phải đợi thu song ước lượng lúc sau mới có thể biết Lâm Thanh Khê nói Khê nhi Ngươi tính toán khi nào thu khoai ngọt Còn có Ngươi trước kia không phải nói Khoai ngọt chứa đựng muốn đặt ở hầm Nếu không thực dễ dàng hư rớt sao Nếu thật đến giống Lâm Thanh Khê nói như vậy Sản lượng rất cao Như vậy này nửa mẫu đất tử thự Cùng nửa mẫu đất khoai lang đỏ Chính là sang năm hạt giống Cũng là sở quốc bá tánh sinh tồn hạt giống Lục Chí Minh nghĩ Vô luận như thế nào phải hảo hảo bảo, tổn này đó khoai ngọt mới được. Sư phụ, yên tâm đi. Mấy ngày hôm trước ta khiến cho bình phục bọn họ ở trong sân đào mấy cái phân biệt dùng để chứa đựng tử thự cùng khoai lang đỏ hầm. Hai ngày này đem khoai ngọt đều đào ra, ước lượng lúc sau liền có thể trực tiếp đặt ở hầm. Đất hoang khai hảo lúc sau, đậu phẩm cũng đều loại ở lều lớn, lâm thanh khê liền đem toàn bộ tâm tư đặt ở kia một mẫu khoai ngọt trong đất. Nàng còn tính toán, khoai ngọt thu xong lúc sau, khiến cho phụ trách khai khẩn đất hoang lâm đại an mang theo người đi đem tử thổ địa đều phiên sửa lại, như vậy năm sau nàng liền có thể ở tử thổ địa thượng đại diện tích mà gieo trồng từ thự. Khê Nhi, chuyện này đừng vội, một mẫu đất sản nhiều như vậy khoai ngọt, tuyệt không phải một chuyện nhỏ, nhất định phải bảo đảm nghiêm mật tính, tạm thời đừng cho càng nhiều người biết, vệ huyền, thẩm hãn. Các ngươi hiện tại thủ hạ thị vệ còn có bao nhiêu người, gần nhất phong linh chấn đã xảy ra. Liên hoàn giết người án, ta nơi này người thật sự điều không khai. Lục Chí Minh cảm thấy vẫn là làm người đi bảo hộ lâm thanh khê tương đối bảo hiểm một ít. Vạn nhất có người không cẩn thận phát hiện khoanh ngọt sản lượng kinh người, rất có thể sẽ hành động lớn văn chương, lúc này tiểu tâm cho thỏa đáng Sư Thúc, lần này ra cửa, sư công không cho chúng ta hai cái mang bất luận cái gì người hậu. Chỉ có bốn cái ám vệ ở chung quanh bảo hộ chúng ta an toàn. Thẩm hãn ngay từ đầu. Chính là tính toán đem hắn bên người hai cái bên người gã sai vặt mang theo trên người. Nhưng là Hoài Thiệu Chi cùng Trương Hiển đều không đồng ý. Nói lần này ra tới chính là tôi luyện hắn cùng vệ huyền. Còn nói mang quá nhiều người quá mức thấy được. Hai vị sư thúc, chuyện này liền giao cho ta đi làm đi. Vệ huyền không có dư thừa nói. Liền tính Lục Chí Minh cùng Trương Hiển không nói. Hắn cũng đã quyết định âm thầm phái người đi bảo hộ lâm thanh khê. Ngươi không nghe sứ Công nói, thẩm hãng có chút hồ nghi mà nhìn vệ huyền, cho rằng hắn gạt mấy người trộm mang theo rất nhiều thị vệ tại bên người, hoặc là nói là quá mức khẩn trương hắn những người đó, ngầm cho hắn phái người. Nghe xong, hắn nghe Hoài Thiệu Chi nói, không đại biểu có người nguyện ý nghe, lại nói âm thầm những cái đó ám vệ hoặc thị vệ, không có mệnh lệnh của hắn. Cũng là sẽ không hiện thân Trương Hiển cùng Lục Chí Minh Giờ phút này không thèm để ý vệ huyền rốt cuộc có hay Không mang càng nhiều người tại bên người Bọn họ càng để ý khoai ngọt sản lượng cùng an toàn Huyền Nhi ngươi phái người ở khoai ngọt mà chung quanh thủ Đừng cho không liên quan người tới gần Nếu phát hiện có người quá mức chú ý khê nhi hoặc khê nhi người nhà Nhất định phải kịp thời cho chúng ta biết Trương Hiển cho rằng khoai ngọt cao sản chuyện này tạm thời còn không thể truyền quay lại kinh thành. Hiện giờ, Thánh Thượng cùng ân sư chẳng những muốn ứng đối thiên tai. Lúc sau khốn cảnh, còn phải đối phó trong chiều những cái đó chật vật kết đảng gian định tiểu nhân, một khi bị những người đó biết sở quốc có cao sản chi vật, như vậy hậu quả không dám tưởng tượng. Hiển nhiên, vệ huyền cùng thẩm hãn cũng biết Trương Hiển đang lo lắng cái gì. Rút đi thiếu niên ngây ngô, giờ phút này bọn họ trên mặt có không thuộc về chính mình tuổi thành thục, ưu phiền cùng thâm trầm. Một bên lâm thanh khê cùng lâm thanh phi chỉ là lẳng lặng mà nghe, nhìn. Chờ, không cắm một câu miệng, nhưng hai người trong lòng đều không bình tĩnh. Nhà họ lâm người đều từng ở từng người trong lòng suy đoán quá vệ huyền cùng thẩm hãn thân phận thật sự. Nhưng cuối cùng đến ra kết quả, đều cho rằng bọn họ là kinh thành nhà giàu nhân gia thiếu gia. Duy độc lâm thanh phi cùng lâm thanh khê không nghĩ như vậy, ngoại tại quần áo có thể gạt người, nhưng trên người tản mát ra khí chất cùng ngôn hành cử chỉ chi gian sở bày ra khí thế, đều lần nữa chứng. Minh bọn họ hai cái tuyệt phi bình thường nhà giàu nhân ra công tử đơn giản như vậy. Khê Nhi, ngươi tính toán cụ thể ở đâu thiên đào khoai ngọt, ta và ngươi sư bá đều đi xem. Lục Chí Minh gần nhất tuy rằng bị hung án quấn thân, nhưng hắn trong lòng còn nhớ khoai ngọt sự tình. Sư phụ, ta tính toán ngày mai buổi tối khiến cho bình phục bọn họ đào khoai ngọt, công cụ đều đã chuẩn bị tốt, hôm nay tơi chính là tới thông chi sư phụ cùng sư bá. Lâm Thanh Khê mở miệng nói, Hảo! Vậy đêm mai, ta và ngươi sư phụ cùng đi. Trương Hiển đều có chút gấp không chờ nổi. Ta cũng đi. Thẩm Hãn càng sẽ không sai quá cơ hội như vậy. Vệ huyền không nói chuyện, nhưng cho dù không nói, mọi người cũng biết khẳng định là không thể thiếu hắn đúng lúc này giang sư gia đột nhiên vội vã mà từ bên ngoài đi đến biên đi còn biên vội vã lớn tiếng nói đại nhân, không hảo chờ đến vào nhà thời điểm giang sư gia đều có chút thở hồn hển, có thể thấy được này một đường hắn đi được thập phần cấp tiên sinh, làm sao vậy có phải hay không lại có hung án đã xảy ra lục Chí minh đột nhiên đứng lên phong linh chấn gần nhất không yên ổn Nhưng hắn đã tỏa định người bị tình nghi, chẳng lẽ là người kia lại né tránh người của hắn đi giết người. Đại nhân, không phải. Vừa rồi có người tới thông báo, lâm ra thôn người cùng tào ra thôn người đánh nhau rồi. Đã có rất nhiều thôn dân bị trọng thương, hơn nữa tình thế thực nghiêm trọng, mắt thấy liền. Phải biến thành hai tộc chi gian tranh đấu. Giang sư ra sốt ruột mà nói, tại sao lại như vậy? Phòng trong mấy người đều kinh ngạc nhìn về phía hắn. Quay chung quanh Bích Hồ rơi rụng lớn lớn bé bé bảy tám chục cái thôn chấn, trong đó đặc biệt tào Triệu, Lâm, kỳ bốn họ dân cư nhiều nhất. Xảo chính là tào thị nhất tộc, Triệu thị nhất tộc cùng Lâm thị nhất tộc tổ tông từ đường phân biệt ở tào ra thôn, Triệu ra thôn cùng Lâm ra thôn, mà ba cái thôn mấy trăm năm qua cùng. Ở sông Sơn mi Biên, tuy nói tiểu cỏ sát thường có, nhưng đại xung đột cực nhỏ, chính là... Từ 70 năm trước xuất thân từ Tào thị nhất tộc Tào hoàng quý phi lần chịu thánh sủng khi, Tào gia thôn thậm chí Tào thị nhất tộc đều gà chó lên trời, trong lúc nhất thời trở thành Vân Châu phủ nhất chọc không được tông tộc, có chút đồ vật cùng có chút người liền trở nên không giống nhau. Theo Tào hoàng quý phi ở trong cung địa vị cùng cố cùng lâu thịnh không suy đế vương sủng ái, Tào gia thôn người cũng dần dần trở nên không ai bì nổi lên. Ngay cả ngay lúc đó huyện quan cùng tri phủ đều sẽ cấp tào thị nhất tộc người ba phần bạc diện. Tuy nói sau lại tào hoàng quý phi Hoa năm mất sớm, nhưng tào thị nhất tộc đã dưỡng thành tự cho mình rất cao tật xấu rất nhiều người đều sửa không xong, cái loại này đã từng có được quá cảm giác về sự ưu việt, cũng không có theo tào hoàng quý phi mất đi mà biến mất, ngược lại theo tào hoàng quý phi nhi tử được sủng ái mà ngày càng tăng cường. Mặc dù sau lại cái kia Tào hoàng quý phi sinh hạ duy nhất hoàng tử cũng chết non, Tào thị nhất tộc hy vọng ôn tồn thế đều không thể so từ trước, nhưng Tào gia thôn người hoặc là rất nhiều Tào thị nhất tộc những người khác, trong xương cốt còn đều có cái loại này cao nhân nhất đẳng cảm giác về sự ưu việt, không chịu thừa nhận tông tộc xuống dốc, Tào gia thôn người dùng ác tới che giấu kia vô pháp đứng vững kiêu ngạo cùng hư vinh tâm, cũng nguyên nhân chính. Là vì thế Lấy giày rộng nổi danh lâm thị nhất tộc cùng xưa nay không muốn cùng người tranh đấu triệu thị nhất tộc, gần vài thập niên tới liền thường xuyên bị tào thị nhất tộc người khi dễ. Lúc này đây, nếu không phải quan hệ đến nhất tộc người sinh tử tồn vong, lâm nhân nghĩa cũng sẽ không ngầm đồng ý tộc nhân cùng tào gia thôn người đấu. Thật sự là tào gia thôn người khinh người qua đáng chẳng những phái người trộm làm đầu hủ bí phương, còn cắn ngược lại một cái, nói là lâm gia thôn người trộm bọn họ tổ tông bí phương. Tình cảm quần chúng xúc động phẫn nộ dưới, hai thôn người từ lúc ban đầu khắc khẩu biến thành sau lại vung tay đánh nhau, hơn nữa một phát không thể vãn hồi. Cái cuốc, sẻn sắt cùng lưới hái trờ nông cụ đều bị lấy đảm đương thành vũ khí, hai thôn nam nữ già trẻ đều gia nhập trận này, chiến tranh. Lục Chí Minh mang theo giang sư ra cùng nha dịch bộ khoái đuổi tới tạo ra thôn cùng lâm ra thôn tụ chúng ẩu đả dở địa phương. 2. Thôn nam nhân còn đều không có dừng tay. Đặc biệt là lâm ra thôn người thấy tàu A cẩu thế nhưng làm người chuyên chiều trong thôn lão nhân, nữ nhân cùng hài tử xuống tay, lửa giận liền càng tăng lên. Tất cả đều cấp bản quan dừng tay. Lục Chí Minh bề ngoài xem là cái nho sinh bộ dáng người, nhưng thời trẻ hắn còn tập quá nội công, cho nên này một tiếng hô to lập tức khiến cho hai thôn thôn dân ngừng tay, mà theo tới nha dịch bộ khoái nhanh chóng mà đem đánh nhau đám người. Tách ra Lục Chí Minh tới trên đường đã thay quan phục, bị tách ra hai thôn thôn dân nhìn thấy huyện quan tự mình đi vào bọn họ nơi này, tất cả đều sợ tới mức quỳ dạp xuống đất. Thảo dân gặp qua đại nhân, Tào ra thôn cùng Lâm ra thôn người đều quỳ xuống, nhưng là Tào A cậu có chút khó chịu mà nhìn thoáng qua Lục Chí Minh. Trước đây hắn liền hướng huyện Nha đưa quá bạc, nhưng đều bị vị này huyện lệnh cấp lui trở về, còn đối hắn nói, nếu là đi thêm này chờ hối lộ hành vi. Liền sẽ bị đại hình hậu hạ Lúc này, Trương Hiển, Vệ Huyền, Lâm Thanh Khê mấy người cũng đi theo phía sau chạy đến Hơn nữa đang xem đến Lâm Thanh Hảo cùng Lâm Thanh Hòa đều bị thương lúc sau Lâm Thanh Khê đau lòng cực kỳ Chạy nhanh đi đến bọn họ bên người Tứ ca, ngũ ca, các ngươi như thế nào thương như vậy trọng Lâm Thanh Khê ngồi sổm hai người trước mặt lo lắng hỏi Khê nha đầu, mau quỳ xuống Lúc này Lâm Viễn Sơn còn không có từ lục chí minh chính là Phúc An huyện. Huyện lệnh vấn đề này thượng phục hồi tinh thần lại. Hắn chẳng thể nghĩ tới. Lâm Thanh Khê ở ngoài ruộng nhận hà sư phụ. Thế nhưng là một huyện quan phụ mẫu. Lâm Thanh Khê chỉ phải quỳ xuống. Nhưng nàng nhanh chóng mà đảo qua đám người. Phát hiện chữ bỏ Lâm Thanh Hảo cùng Lâm Thanh Hòa ngoại. Mặt khác người nhà cũng khỏe. Cũng không có bị thương. Tào ra vượt. Lâm nhân nghĩa. Các ngươi tới nói cho bản quan. Này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra?" Lục Chí Minh vẻ mặt nghiêm. Túc cộng thêm tức giận mà đối Tào thị nhất tộc cùng Lâm thị nhất tộc tộc trưởng hỏi. "Hồi bẩm đại nhân, hôm nay việc toàn nhân Lâm ra thôn người dẫn đầu khơi mào sự tình, một hai phải bôi nhỏ ta Tào thị nhất tộc trộm lấy bọn họ đậu hủ bí phương, còn thỉnh đại nhân vì tiểu dân làm chủ." Tào gia vượng làm Tào thị nhất tộc tộc trưởng, hắn tâm cơ thâm trầm hơn nữa làm người tàn nhẫn hiện giờ hắn chỉ nghĩ lớn mạnh hưng thịnh tào thị nhất tộc mặc kệ là dùng cái gì phương pháp hồi bẩm đại nhân sự thật đều không phải là như thế thật sự là tào gia thôn tào a cậu đổi trắng thay đen chẳng những cắn ngược lại một cái nói ta lâm thị tộc nhân trộm lấy bọn họ đậu hủ bí phương còn động thủ trước đánh lâm gia thôn người đại nhân minh dám. lâm nhân nghĩa sơ nghe được tào gia thôn người chế tạo ra đậu hủ tới thời điểm liền biết chuyện xấu khẳng định là bí phương không biết bị ai tiết lộ đi ra ngoài đây chính là đại sự còn không chờ hắn đem tộc nhân tể tự lên thương nghị cùng điều tra tào A cẩu liền dẫn người tìm tới môn tới một lời không hợp hai thôn người liền đều động khởi tay tới có thể là mấy năm nay động lại tức giận cùng oan khí quá nặng rất nhiều lâm gia thôn người vừa nghe nói đầu hủ phương thuốc tiết lộ tới rồi tào gia thôn cũng liền quản không được như vậy nhiều có người đổ bọn họ phát tài cùng sinh tồn lộ, lúc này chính là lại mềm mại tính tình, cũng kiên cường lên. Kế tiếp, Lục Chí Minh lại dò hỏi, Tào A cậu đám người, chính là Tào gia thôn người nhất, trí nói là Lâm gia thôn người trước động tay, mà Lâm gia thôn người cũng nói là Tào gia thôn người trước động tay. Tranh luận đến sau lại, công nói công hữu lý, bà nói bà có lý. Lục Chí Minh đành phải đương trưởng tra nổi lên án kiện, Đồng thời cũng phái một người nha dịch đi chấn trên thỉnh hai cái đại phu, tới cấp hai thôn bị đả thương thôn dân trị thương. Lâm Thanh Khê không quan tâm chuyện này rốt cuộc là chuyện gì xảy. Ra, người sáng suốt đều nhìn ra được tới, tuyệt đối là tào ra thôn người ở cố ý chơi xấu, không biết là dùng biện pháp gì, trăm phương nghìn kế mà biết rõ ràng làm đậu hủ lưu trình, hơn nữa muốn đánh đòn phủ đầu trái lại bôi nhỏ lâm ra thôn người. Cha án sự tình tự nhiên có lục trí minh cái này thần thám huyện lệnh ở, cho nên nàng không lo lắng sự tình kết quả, chỉ là hai cái ca ca bị thương, nàng lại đau lòng không thôi. Tứ ca, đau không? Lâm thanh hào ở lâm thanh khê. Trong mắt vẫn luôn là trong nhà thành thật nhất thuận theo hải tử, cũng là cùng lâm Trung Quốc tính cách nhất giống một người, thuần phát, đôn hậu tính cách hạ là một viên đơn thuần cực nóng tâm. Không đau t Lâm Thanh Hào muốn giật nhẹ khóe miệng cười cười nhưng là có thương tích trong người hơi chút động một chút liền đau đến không được ngũ ca vậy còn ngươi Lâm Thanh Hòa thương không có Lâm Thanh Hào trọng chủ yếu là trên người bị người dập hai chân muội muội yên tâm ta không có việc gì tào gia thôn người chuyên đánh lão nhân cùng tiểu hài tử chúng ta cũng sẽ không nương tay bất quá ta cùng tứ ca nhưng không đánh lão nhân nữ nhân cùng hài tử Mà là chuyên triều Tào A Cẩu cùng đi theo hắn làm ác những người đó động tay Cuối cùng những lời này Lâm Thanh Hòa nói được cực tiểu thanh Kỳ thật, Tào ra thôn tới người phần lớn là Tào A Cẩu gọi tới Trong đó Tào ra thôn những cái đó lão nhân, nữ nhân cùng hài tử đều là sau Lại đi theo xem náo nhiệt tới Chẳng qua nhìn đến hai thôn người động khởi tay tới Tự nhiên bắt đầu giúp Tào ra thôn người Tuy rằng Tào A Cẩu ở bên ngoài thanh danh không tốt nhưng cũng bởi vì hắn tạo ra thôn người ở đại năm hạn hán nguyệt không thiếu thủy không thiếu ăn người ngoài nói như thế nào tạo ra thôn người không lương tâm đều hảo ở bọn họ xem ra lương tâm so với có thể sống sót kỳ thật là không đáng giá tiền lâm thanh khe nhìn đến lâm gia thôn có rất nhiều người bị thương cũng may đều là thực nhẹ vết thương nhẹ hơn nữa nàng ở trong đám người còn thấy được buồn hẳn là ở chân núi khai hoang lâm lục an cùng lâm thất hỉ bọn họ bất quá Trương Hiển mấy người xuất hiện lúc sau, bọn họ liền nhanh chóng đứng ở Trương Hiển cùng vệ huyền mấy người phía sau, cúi đầu, bắt đầu làm ẩn hình người. Chỉ dùng nửa ngày thời gian, Lục Chí Minh liền đã điều tra xong chỉnh chuyện chân tướng, nguyên lai là lâm gia thôn tộc lão lâm nhân cùng. Nhị con dâu Lý Thị, bị cùng thôn Tào Thị khuyến khích, từ chính mình trượng phu trong miệng bộ ra chế tác đầu hủ đại khái lưu trình, sau đó lại nói cho Tào Thị, Tào thị cũng không có dùng vàng bạc châu thoa tới hối lộ lý thị, mà là thường thường mà cho nàng lấy một ít tốt nhất gạo và mì cùng vải dệt, mà mấy thứ này đều bị lý thị cầm đi chính mình nhà mẹ đẻ, lâm nhân cùng một nhà cũng không biết. Tào thị là tào A Cẩu đường tỷ nhưng cái đó đưa cho lý thị đồ vật, kỳ thật đều là tào A Cẩu cho nàng. Tuy rằng, tào A cậu không có nói rõ muốn đầu hủ phương thuốc, nhưng ngôn ngữ chi gian ngầm có ý ý tứ. Cùng với hắn cấp Tào Thị 300 lượng bạc, đều đủ để cho Tào Thị Minh Bạch trong đó hàm nghĩa. Sự tình chân tướng Đại Bạch, theo nếp mà nói, trong đó liên lụy mấy người đều không có phạm tử tội. Nhưng bởi vì bọn họ không chính đáng giao dịch, tạo thành hai thôn thôn dân đánh lộn, Lục Chí Minh vẫn là quyết định trừng phạt bọn họ. Vì thế, Tào A Cẩu, Tào Thị, cùng Lý Thị Toàn trưởng trách 50, dăn đe cảnh cáo, cũng phụ trách bồi thường sở hữu bị thương thôn dân tiền thuốc men dùng mà tạo ra vượng cùng Lâm Nhân Nghĩa làm hai tộc tộc trưởng, chẳng những không khuyên nhủ thôn dân, điều tra rõ chân tướng, còn tụ chúng nháo sự, các trưởng trách 20, lấy xem hiệu quả về sau. Cùng lúc đó, Lâm Nhân Nghĩa chủ động đưa ra đem đầu hủ phương thuốc nộp lên trên triều đình, nếu đều đã bị người ngoài đã biết, kia cái gọi là bí phương liền. Không hề là bí mật, cùng với làm Tào ra thôn người đi thêm ác chiêu, không bằng chính mình trước chặt đứt đường lui của kẻ này. Lâm nhân nghĩa này nhất chiêu không thể không nói có dự kiến trước, nguyên bản tạo gia vượng liền tính toán, vạn nhất bị người ngoài biết bọn họ tàu thị nhất tộc người trộm đầu hủ phương thuốc, như vậy hắn liền đem đầu hủ phương thuốc nộp lên trên triều đình, giành được một cái hảo thanh danh. Đáng tiếc, con đường này đã đi không thông, một cái đầu hủ phương thuốc, lục trí minh cũng không có xem ở trong mắt. Trên thực tế Lâm Thanh Khê liền từng đã nói với hắn, này làm đầu hủ là một kiện rất đơn giản sự tình, chẳng qua bởi vì trước kia không có người làm ra đã tới, cho nên mới có vẻ thần bí mà thôi. Mà Lục Chí Minh cũng không nghĩ đoạn Lâm Thị Nhất tộc tài lộ, cho nên lúc trước cũng liền không muốn đầu hủ phương thuốc. Hiện giờ, Lâm Nhân Nghĩa chủ động nói ra, Lục Chí Minh nghĩ nghĩ, cũng liền đồng ý, trước mắt tới nói, loại này cách làm là đối Lâm Thị Nhất tộc tới nói lựa chọn tốt nhất, Vào lúc ban đêm, Lâm ra thôn đại đa số thôn dân đều tụ ở trong thôn từ đường, ngay cả rất nhiều tiểu hài tử cũng đều đi. Lâm Thanh khê đối này không có gì hứng thú, nàng lưu tại trong nhà cùng Lâm Thanh hào cùng nhau chăm sóc Lâm Niệm Vũ cùng Lâm Niệm Thủy, mặt khác người nhà đều đi từ đường. Lâm Niệm Vũ cùng Lâm Niệm Thủy biểu hiện thật sự ngoan, không khóc không nháo mà ở trên giường chơi ngày thường Lâm. Thanh một dùng đầu gỗ cho bọn hắn làm được tiểu món đồ chơi. Lâm Thanh Hảo nửa nằm ở trên giường dưỡng thương, Lâm Thanh Khê liền ngồi ở mép giường trên ghế đôi tay chống cằm, chống ở chính mình trên đầu gối phát ngốc. "Muội muội, ngươi tưởng cái gì đâu?" Lâm Thanh Hảo trên mặt đã có chút tiêu sưng, nói lên lời nói tơi cũng không giống ngay từ đầu như vậy vô cùng đau đớn. Suy nghĩ vớ vẩn. Lâm Thanh Khê cũng không biết chính mình suy nghĩ bay đến chạy đi đâu, trong chốc lát. Tưởng hôm nay phát sinh sự tình trong chốc lát tưởng khoai ngọt duyên sau thu hoạch sự tình trong chốc lát lại tưởng đậu hủ sự tình tóm lại nghĩ đến thực loạn muội muội ta là ca ca ngươi lâm thanh hảo rất ít cùng lâm thanh khê nói một ít thân mật trong lòng lời nói hắn rất đau lâm thanh khê nhưng rất nhiều thời điểm lại không biết như thế nào biểu hiện chính mình yêu thương tứ ca ngươi muốn nói cái gì ở lâm thanh khê trong mắt lâm thanh hảo là sau cái ca ca trung nhất cần lao Dịu ngoan cùng chịu thương chịu khó một người, hơn nữa hắn cũng cùng Lâm Thanh Vân giống nhau, ngày thường lời nói không nhiều lắm, càng không tốt với biểu đạt chính mình cảm xúc cùng cảm tình, chỉ biết buồn đầu làm việc. Muội muội, ngươi còn nhỏ, không nên tưởng quá nhiều đồ vật, mọi việc đều có người nhà ở, đều có các ca ca giúp ngươi. Tứ ca hiểu được không nhiều lắm, nhưng bất cứ lúc nào, Tứ ca đều sẽ giống này Bích Hồ dãy núi giống nhau, đáng giá. Ngươi dựa vào Này một năm tới, Lâm Thanh Khê vì người nhà sở làm hết thể Lâm Thanh Hảo đều xem ở trong mắt, ghi tạc trong lòng, hắn có thể vì Lâm Thanh Khê cùng người nhà làm, chính là liều mạng mà làm việc. Lâm Thanh Khê không nghĩ tới Lâm Thanh Hảo có thể nói ra như vậy một phen lời nói tới, chất phát lời nói chung là một cái huynh trưởng đối muội muội nhất thiệt tình yêu thương cùng giữ gìn, thế cho nên rất nhiều năm sau, mỗi khi nhớ tới Lâm Thanh Hảo từng đối chính, mình nói qua những lời này khi... Lâm Thanh Khê vẫn như cũ cảm động không thôi. Tứ ca, cảm ơn ngươi. Lâm Thanh Khê vành mắt đều có chút đỏ. Nha đầu ngốc, nói cái gì cảm ơn, ta là ngươi ca. Lâm Thanh Hảo nói xong những lời này đó lại cảm thấy ngượng ngùng, mặt đều đỏ. Đang ở huynh muội hai cái nói chuyện thời điểm. Lâm Lục An cùng Lâm thất hỉ hai người thừa dịp bóng đêm lén lút xuất hiện ở nhà họ Lâm. Cũng ở ngoài cửa nhẹ giọng nói, cô nương, chúng ta vào được. Lâm Thanh Khê không thích bọn họ lấy nô tài hoặc nô tỳ tự xưng, cũng không thích chủ tử hoặc tiểu thư, kêu nàng, khiến cho bọn họ kêu chính mình, cô nương, đến nỗi mấy cái ca ca, trước mặt ngoại nhân, này đó hạ nhân đều cùng bọn họ lấy huynh đệ tỉ mỗi tương xứng. Lâm Thanh Hảo thấy bọn họ có chuyện muốn nói, khiến cho Lâm Thanh Khê đi cách vách phòng, hắn lưu lại chiếu cố Lâm Niệm Vũ cùng Lâm Niệm Thủy, đổi cái phòng lúc sau. Lâm Thanh Khê lúc này mới dò hỏi Lâm Lục An cùng. Lâm thất hỉ, hôm nay các ngươi như thế nào sẽ xuất hiện ở hai thôn đánh nhau hiện trường? Hồi cô nương lời nói, chúng ta vừa nghe nói Tào ra thôn người tiến đến ra thôn tìm phiền toái liền chạy nhanh lại đây, ngay từ đầu cũng không nghĩ động thủ, chính là chúng ta phát hiện Tào A cậu người này thật phần ác độc, âm thầm mang theo lưỡi dao sắc bén trong người, e sợ cho bọn họ thương đến thôn dân, cho nên ở hỗn chiến bên trong... Ta cùng thất hỷ liền đem bọn họ lưỡi dao sắc. Bén đoạt xuống dưới. Bất quá lúc ấy cái loại này trường hợp. Bọn họ cũng không biết chính mình trong tay lưỡi dao sắc bén như thế nào đã không thấy tâm hơi. Lâm Lục An cùng Lâm thất hỷ đều là có võ công đáy người. Hơn nữa võ công còn đều không tồi. Đối phó tào A cẩu loại này người. Hoàn toàn là một bữa ăn sáng. Lâm Thanh Khê không nghĩ tới tào A cẩu người kia tâm địa thế nhưng như thế ngoan độc. Còn nghĩ đau hạ sát thủ. Về sau nhất định phải tiểu tâm đề phòng người này mới được. Lục An thất hỉ, các ngươi hai cái có chút công phu, về sau nếu là Tào A Cẩu người kia tiếp tục chơi xấu, không cần thủ hạ lưu tình, giống như vậy bại hoại nên nghiêm trị. Còn có, từ hôm nay trở đi, các ngươi muốn tăng mạnh phòng bị, nếu phát hiện có người mưu đồ gây rối, nhất định phải kịp thời làm ra xử lý. Mặt khác, phái một người nhiều nhìn chằm chằm điểm Tào Gia thôn người. Không sợ tạc trộm liền sợ tạc nhớ thương, lần này sự kiện đối với lâm gia thôn người tới. Nói cũng chưa chắc không phải một chuyện tốt, vừa lúc có thể cho bọn họ về sau tăng mạnh phòng bị. Tục ngư nói, vấp ngã một lần, khôn lên một chút. Chỉ có lâm gia thôn người chính mình đoàn kết, trường tâm nhãn, nàng mới có thể càng tốt mà đi trợ giúp bọn họ, sau đó làm cho bọn họ trái lại cũng trợ giúp chính mình. Nếu trong thôn thường xuyên ra một ghi ăn cây táo, rào cây sung người, đừng nói nàng vô pháp an tâm làm chính mình sự, loại chính mình điền, chính là lâm thị nhất. Tộc về sau cũng sẽ không có cái gì đại tiền đồ. Làm kiện phát sinh ngày hôm sau bắt đầu, lâm thanh khê liền cảm thấy ra lâm ra thôn không khí cùng di vãng rất có bất đồng. Tựa hổ trong một đêm, thôn dân chi gian càng đoàn kết, rất có một loại liên hợp kháng địch uy vũ nghiêm túc khí thế. Sự kiện chân tướng điều tra rõ lúc sau, ăn 50 đại bản tào thị cùng lý thị đều bị hưu trở về nhà, này cũng làm trong thôn miệng không nghiêm các nữ nhân thấy được bán đứng trong tộc kết. Cục này niên đại bị nhà chồng hưu, kia chính là không mặt mũi nào lại mặt thế, liền tính trở về nhà mẹ đẻ, cũng là phải bị người chọc khổ sống, thậm chí nhẫn tâm một ít nhà mẹ đẻ, căn bản sẽ không làm bị hưu nữ nhi lại tiến ra môn, nhậm này tự sinh tự diệt. Tuy nói sự tình giải quyết, Nhưng là làm đậu hủ không hề là lâm thị độc nhất phần, không biết liêm sĩ là vật gì tạo ra thôn người, thực mau liền xây lên chính mình đậu hủ phòng, hơn nữa không ngừng mà cùng lâm ra thôn. Đoạt sinh ý, lâm thanh khê nhất thời còn quan tâm không thượng những việc này, thu khoai ngọt đã chậm hai ngày. Hôm nay buổi tối, pha án trở về Lục Chí Minh cùng Trương Hiển lặng yên không một tiếng động mà đi tới Đại Mi Sơn dưới chân, cùng đã sớm tại đây chờ bọn họ lâm thanh khê, vệ huyền. Thẩm hãn đám người cùng nhau đào khoai ngọt, sáng tỏ minh nguyệt chiếu sáng lên khắp đồng ruộng, hơi hơi gió đêm thổi quét người ngọn tóc, khắp nơi lọt vào tai côn trùng kêu vang tấu vang. Động lòng người nhạc nhẹ, một mẫu khoai ngọt trong đất chia làm tam bát người, một bát đào khoai lang đỏ, một bát đào tử thự, một bát ra bên ngoài vận khoai ngọt. Bình phục bọn họ chủ trong viện, còn có hai đám người, một bát vệ huyền cùng thẩm hãn phụ trách ước lượng khoai lang đỏ cùng tử thự. Một kháp bát liền ở lâm thanh khê dẫn dắt hạ, chọn lựa ra tốt đẹp khoai ngọt làm năm sau loại khoai. Người nhiều lực lượng đại, một mẫu đất khoai ngọt thực mau liền thu xong rồi. Tuy rằng là buổi tối lao động, nhưng là đào khoai ngọt người đều rất cẩn thận. Khoai ngọt nhưng thật ra không có một cái bị đào hư. Cẩn thận xem xét này đó xếp thành tiểu sơn tử thự cùng khoai lang đỏ. Lâm thanh khê là tâm hoa nộ phóng, vui vẻ không được. Này một quý khoai ngọt thu hoạch cùng chất lượng. So nàng tưởng tượng muốn hảo rất nhiều Hơn nữa nếu ở bón phân cùng tưới thượng tiếp tục cải tiến Tin tưởng chất lượng sẽ càng tốt Nhà họ Lâm mấy nam nhân hôm nay đều ở, trừ bỏ Lâm Thanh Phi Còn không có người biết Lâm Thanh Khê hôm nay buổi tối gọi bọn hắn cố ý lại đây là bởi vì cái gì Thẳng đến nhìn đến kia một sọt sọt khoai ngọt Bọn họ mới mắt choáng váng Khê Nhi, tổng cộng là nhiều ít cân Lục Chí Minh cùng Trương Hiển đều là lần đầu tiên thấy khoai miêu hà trái cây, bọn họ hoài kích động tâm tình, một lòng muốn biết một mẫu đất sản lượng. Sư phụ, sư bá, các ngươi đừng có gấp, hai vị sư huynh chính mang theo người cẩn thận ước lượng đâu. Này đó khoai ngọt chất lượng đều thực hảo, phần lớn đều có thể làm sang năm loại khoai, xem ra muốn nhiều cái mấy gian ươm giống phòng mới có thể, nguyên bản vì lều lớn gieo trồng. Lâm thanh khê khiến cho người ở sân cuối cùng một loạt trong phòng, phân ra hai gian làm ươm giống phòng, bên trong còn cái hảo ruộng ươm, nhưng hiện tại xem ra, ươm giống phòng vẫn là quá ít. Cô nương, ngày mai ta liền cùng mấy cái ca ca động thủ cái ươm giống phòng. Này đó hạ nhân chung, tuổi. Nhỏ nhất Lâm thật phúc hưng phấn mà tay đều ở run. Hắn một nhà tám khẩu, ở đại hạn cùng trong chiến loạn, chỉ sống sót hắn một cái. Bọn họ trong thôn rất nhiều người cũng đều đói chết, khát đã chết. Hiện giờ, hắn chủ tử có thể trồng ra một mẫu đất nhiều như vậy đồ vật, hơn nữa vừa rồi cô nương đều đối hắn nói, mấy thứ này đều là có thể ăn. Có thể ăn đồ vật ở hắn xem ra chính là lương thực, trước kia nếu có thể có một mẫu đất nhiều như vậy sản lượng khoai ngọt tồn tại, người. Nhà của hắn cùng hắn trong thôn người, cũng sẽ không chết. Lâm Thanh Khê không có rõ ràng mà trải qua quá 3 năm đại hạn cùng chiến loạn, nhưng là nàng đã từng đi động đất tai khu đương quá người tình nguyện, cái loại này gia viên bị hủy, thân nhân ly thế thống khổ. Nàng mặc dù không thể đồng cảm như bản thân mình cũng bị, cũng nhiều ít hiểu biết một ít. Nàng biết chính mình có thể làm không nhiều lắm, những người đó thống khổ nàng giảm bớt không được, nhưng nàng có thể an. Uy, nỗ lực đi chợ giúp bọn họ trùng kiến gia viên. Hiện tại. Đối mặt có cùng loại thống khổ người, nàng cũng minh bạch, chính mình có thể làm vẫn như cũ không phải rất nhiều, chỉ có cho bọn hắn nhiều một ít tôn trọng cùng lý giải, sau đó mang theo bọn họ cùng nhau quá tốt nhất một ít sinh hoạt, mà loại này sinh hoạt không có ngăn nắp áo ngoài, chỉ có thành thật kiên định, phát giản dị thật vui sướng. Tiểu Phúc Tử, kia cái ươm giống phòng sự tình ta đã có thể giao cho ngươi. Phụ trách Đối mặt có chút hàm hậu đáng yêu lâm thập phúc so với hắn tuổi còn nhỏ Lâm Thanh Khê, nói lên lời nói tơi mười phần một cái tiểu đại nhân. Cô nương, ngươi cứ yên tâm đi, tiểu phúc tử bảo đảm làm được. Ở Lâm Thanh Khê trước mặt, Lâm Thập Phúc cũng không bởi vì tuổi cùng thân phận sai biệt đối nàng có cái gì ngăn cách, ngược lại càng nhiều thân cận cảm giác. Hai vị sư thúc, tổng sản lượng ra tới. Vệ huyền cô nén trong lòng mừng như điên, vẻ mặt trịnh trọng mà. Đi đến lục chí minh, Trương Hiển mấy người trước mặt nói, trong viện người đều ngừng lại, tất cả đều nhìn vệ huyền, còn có trong tay hắn kia hơi mỏng một tấm dùng để nhớ cân số giấy, sau đó nín thở ngưng thần chờ đợi bọn họ cũng đều muốn biết kết quả. Nhiều ít, vài đạo dò hỏi thanh âm đồng thời vang lên, nửa mẫu tử thự sản lượng là 2.587 cân, nửa mẫu khoai lang đỏ sản lượng là 4.976 cân, tổng sản lượng là 7.563 cân. Vệ Huyền từng câu từng chữ rành mạch mà nói, "Nhiều như Vậy, ở đây rất nhiều người đều tỏ vẻ không tin." Lâm Thanh Phi cũng hoảng sợ, sau đó đột nhiên nhớ tới gì đó hắn, chạy nhanh bổ sung nói, "Tổng sản lượng hẳn là không ngừng nhiều như vậy, khoai ngọt mới vừa thành thục thời điểm, ta cùng muội muội ăn vụng hai lần, hẳn là cũng có vài cân đâu." Lâm Thanh Khê nghe được Lâm Thanh Phi như vậy vừa nói, mặt có chút hồng, chạy nhanh bĩu môi nói, "Tam ca, Cái gì ăn vụng? Chúng ta là nếm thử khoai ngọt hương vị như thế nào, còn có nhìn. Xem khoai ngọt rốt cuộc có bao nhiêu to con, lại nói chính mình đồ vật chính mình ăn, như thế nào có thể xem như ăn vụng đâu. muội muội ngươi bất công, như thế nào không tính ăn vụng? Các ngươi này hai cái tâm nhãn so Đại Sơn Hồ Ly còn nhiều thèm miêu, gạt người nhà trộm loại khoai ngọt lâu như vậy, lại còn có trốn đi chính mình ăn, không tính ăn vụng tính cái gì. Chưa bao giờ biết khoai ngọt vì sao vị Lâm Thanh Hải ăn vị mà nói. Một bên nhà họ Lâm Nam Nhân cũng đều bị. Lâm Thanh Hải nói được có chút đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Ngay cả Lục Chí Minh, Trương Hiển bọn người có chút ghen ghét mà nhìn Lâm Thanh Khê cùng Lâm Thanh Phi. Trách cứ, bọn họ thế nhưng gạt chính mình ăn trước khoai ngọt. Lâm Thanh Phi cười mỉa một chút, chạy nhanh làm bộ hỗ trợ bộ dáng đi cùng Lâm Đại An bọn họ thu thập năm sau phải dùng loại khoai chuẩn bị hướng hầm phóng mà lâm thanh khê chạy nhanh bổ cứu, lấy lòng mà nói chờ lát nữa ta cho đại gia nổi khoai lang luộc cùng nướng khoai ăn các ngươi xem này một tiểu đôi tử thự cùng khoai lang đỏ nhưng đều là vô pháp làm loại khoai trực tiếp ăn luôn là đến nơi muốn ăn nhiều ít đều được không được lâm viễn sơn cùng trương hiển mấy người đều tỏ vẻ phản đối này khoai ngọt liền tính không làm loại khoai cũng là phi thường chân quý Như thế nào có thể tùy tiện ăn đâu? Vì vì cái gì không được? Lâm Thanh Khê đã sớm thèm. Khê nha đầu, ngươi có thể hay không nghĩ cách? Đêm này đó tử thự cùng khoai lang đỏ cũng đều biến thành loại khoai. Chỉ cần có thể kết quả, tổng so ăn vào người trong bụng hiếu thắng A. Lâm Viễn Sơn rốt cuộc là nông dân, đặc biệt là ở sở quốc bá tánh như vậy gian nan thời khắc. Nhất thời ăn uống chi dục làm sao có thể cùng làm càng nhiều người lấp đầy bụng so sánh với đâu. Lục Chí Minh cùng Trương Hiển cũng là cùng Lâm Viễn Sơn giống nhau ý tưởng, nếu khoai ngọt một mẫu đất sản lượng có thể như vậy cao, như vậy này 7.563. Cân khoai ngọt năm sau chính là một bút thập phần khổng lồ sản lượng, một chút ít đều không thể lãng phí. Lâm Thanh khê mắt choáng váng, nàng loại khoai ngọt chính là vì ăn nha. Hiện tại khen ngược, một đám đều đem này từ thự cùng khoai lang đỏ trở thành bảo bối. Chính là Lâm Đại An những cái đó hạ nhân xem nàng nói muốn ăn thời điểm, trong ánh mắt cũng là vạn phần luyến tiếc, nhấm nháp quá tử thự cùng khoai lang đỏ tư vị Lâm Thanh Phi, lúc này trong lòng cũng xẹt qua một tia. Mất mát, nói thật, hắn cùng Lâm Thanh Khê ý tưởng giống nhau, cũng là muốn ăn này khoai ngọt, đối mặt mọi người tha thiết nhìn chăm chú, Lâm Thanh Khê tự nhiên sẽ không nói lời nói dối, nàng có chút bất đắc dĩ mà nói. Này đó nhặt ra tới tử thự cùng khoai lang đỏ tuy nói cái đầu tiểu một ít, nhưng cũng là có thể làm loại khoai, chẳng qua khả năng đến lúc đó kết ra tới trái cây không có như vậy đại mà thôi. Kia nếu là loại ở ngươi kia vạn mẫu tử thổ địa, sau đó hợp lý bóng. Phần, tưới cùng làm cỏ, có phải hay không này đó tiểu cái khoai ngọt sản lượng cũng sẽ đề cao. Lục Chí Minh đã sớm biết Lâm Thanh Khê kế tiếp tính toán khai hoang nàng vạn mẫu tử thổ địa. Kết hợp dĩ vãng Lâm Thanh Khê nói cho hắn những cái đó nông nghiệp tri thức, hắn phỏng đoán này đó hơi thứ một ít tử thự cùng khoai lang đỏ, hẳn là cũng là có thể trồng ra. Có cái thông minh sư phụ là không tồi, nhưng Lâm Thanh Khê giờ phút này thật hy vọng này đó đại nhân có thể nghe một chút nàng tiếng lòng, nàng thật sự hảo muốn ăn tử thự cùng khoai lang đỏ nha. Chờ một chút, nàng có phải hay không đã quên cái gì? Đúng rồi sơn động bên kia không cũng có một mảnh tử thự cùng khoai lang đỏ sao ha ha, này đó không cho nàng ăn không quan hệ, nàng còn có bí mật căn cứ đâu đại gia thấy lâm thanh khê trong chốc lát mặt ủ mày ê, trong chốc lát cúi đầu suy tư, trong chốc lát bất đắc dĩ ủy khuất, trong chốc lát lại vẻ mặt tạc cười, thật không biết nha đầu này rốt cuộc suy nghĩ cái gì sư phụ, ngài nói không sai này đó tuy rằng chất lượng kém một chút một ít Nhưng dụng tâm trồng trọt vẫn là có thể cao sản. Chờ lát nữa, làm bình phục bọn họ cũng đem này đó bỏ vào hầm là được. Nghĩ đến có thể ở một cái khác địa phương ăn tử thự cùng khoai lang đỏ, Lâm Thanh Khê trong lòng kia một tia không mau cũng liền biến mất vô tung vô ảnh. Tím thổ? Cái gì tím thổ? Nhà họ Lâm Nam Nhân nghe được Lục Chí Minh cùng Lâm Thanh Khê nói chuyện chung. Đề cập đến vạn mẫu tím thổ sự tình, trong lòng có chuông cảnh báo vang lên. Lúc này Lâm Thanh Phi lại là phía sau lưng chật lạnh, bởi vì hắn phát hiện người nhà đang hỏi khởi tím thổ sự tình khi, Lâm Thanh Khê chiều hắn đầu tới cầu cứu ánh mắt, mà người nhà theo Lâm Thanh Khê ánh mắt lại đều âm chầm chầm, mà nhìn về phía hắn. Ông nội, cha, các ngươi hà hả cái kia, nghe ta từ từ nói. Thực rõ ràng lúc này về, vạn mẫu tím thổ sự tình, Lâm Thanh Khê đã đem cái này nan đề. Thực bất nghĩa khí mà giao cho hắn, Viên Sơn bá, Trung Quốc huynh, chúng ta đến trong phòng nói đi. Huyền Nhi, Hã Nhi, các ngươi phụ trách đem này đó tử thự cùng khoai lang đỏ phân biệt bỏ vào hầm. Nhớ kỹ, cẩn thận một chút, đừng khái hỏng rồi. Mặt khác, lưu một ít cấp khê nha đầu ăn. Mấy thứ này tuy nói đều là lâm thanh khê, nhưng là trương hiển lúc này không thể không đảo khách thành chủ. Này không phải tiểu hài tử chơi đóng vai gia đình, có thể cứu sở quốc bá tánh. Tánh mạng đồ vật, hắn nhất định phải tiểu tâm lại cẩn thận. Cũng may, Lâm Thanh Khê cùng nhà họ Lâm Người cũng đối trương hiển hành vi không có bất luận cái gì ý kiến. Dù sao đối ngoại tơi nói, trương hiển mới là viện này cùng thổ địa chủ nhân. Hơn nữa bọn họ cũng đều có thể lý giải hắn đối khoai ngọt coi trọng trình độ. Sư bá, ta tới giúp hai cái sư huynh. Lâm Thanh Khê trên mặt có sáng lạn tươi cười. Tại đây loại thời điểm, trương hiển còn có thể nghĩ đến nàng, nàng trong... Lòng vẫn là thực vui vẻ, bất quá chính là mấy cái khoai ngọt, sư bá bọn họ cũng xem quá nặng. Lâm Thanh phi ở nhà họ lâm người, mãnh liệt nhìn chăm chú, hạ vào phòng. Lâm Thanh khê, vệ huyền, thẩm hãn cùng Lâm Thanh hòa, Lâm Thanh một phụ trách xử lý khoai ngọt cất chứa công tác. Bởi vì có bình phục bọn họ này đó hạ nhân ở, hầm lại đều là trước đó đào hảo cùng sửa sang lại sạch sẽ, cho nên căn bản không cần mấy người động thủ. Khoai ngọt đã bị một sọt sọt mà tiếp sức vật. Chuyển tới rồi hầm. Ở những cái đó kém một chút tử thự cùng khoai lang đỏ đôi biên. Lâm Thanh Khê làm hai cái ca ca chuẩn bị năm cái sọt tre. Trong đó ba cái sọt tre phân biệt thả nửa sọt tử thự cùng nửa sọt khoai lang đỏ. Mặt khác hai cái sọt tre tất cả đều phóng đầy khoai lang đỏ. Khê nhi muội muội ngươi làm gì vậy? Thẩm hãn ngồi xổm Lâm Thanh Khê bên người, khó hiểu hỏi. Sư huynh. Chỉ có nhấm nháp quá khoai ngọt tư vị Mới có thể biết nó có hay không tiếp tục trồng trọt giá trị Các ngươi chỉ là nghe nói nó có thể ăn Nhưng lại không chân chính ăn qua nó Tổng không thể đối với một cái cái gì Cũng không biết đồ vật Liền tiêu phí thời gian cùng tinh lực đi trồng chọt nó đi Không quan tâm lục trí minh Trương Hiển cùng Lâm Viễn Sơn này đó đại nhân ý tưởng là cái gì Lâm Thanh Khê vẫn là cảm thấy bọn họ hẳn là trước nếm thử khoai ngọt hương vị Sau đó lại đến đảm luận đại quy mô gieo chồng vấn đề. muội muội chúng ta nếu là ăn một cái. Năm sau loại khoai không phải thiếu một cái sao. Lâm Thanh Một đương nhiên cũng rất muốn nếm thử khoai ngọt hương vị. Nhưng hắn lại nghĩ, một cái khoai ngọt có thể loại ra rất nhiều khoai ngọt tới. Chính mình liền lại luyến tiếc ăn. Ta hảo lục ca, chúng ta không để bụng này nhỏ tí tẹo. Lại nói, sư bá đều nói muốn để lại cho ta ăn. Đây chính là ta một năm vất vả trồng ra, ta ăn chúng nó thiên kinh địa nghĩa. Lâm Thanh Khê thật lo lắng chờ lát nữa những người này ăn khoai. Ngọt thời điểm trong lòng sẽ có chịu tội cảm, khi nào nàng Lâm Thanh Khê ăn cái khoai ngọt đều như vậy khó khăn. Khê nhi muội muội vậy ngươi cũng không cần lập tức lấy ra tới nhiều như vậy đi. Mấy ngày này, Trương Hiển cố ý rèn luyện vệ huyền cùng thẩm hãn, khiến cho bọn họ tạm thời ở tại này chân núi. Mỗi ngày cùng Lâm Đại An bọn họ cùng nhau xuống đất khai hoang, chém chút cái lều lớn, dĩ vãng sống trong nhung lụa đại gia thiếu gia, hiện giờ vãn khởi chân cẳng xuống đất. Làm việc nhi, vệ huyền cùng thẩm hãn cũng không thích ứng đến bây giờ thuần thục sử dụng các loại nông cụ, này trung gian bọn họ cũng khắc phục không ít tâm lý chướng ngại cùng khó khăn. Bất quá, cuối cùng bọn họ chiến thắng chính mình, rất nhiều dĩ vãng không thành thục ý tưởng cũng đã xảy ra thật lớn thay đổi. Thẩm hãn ca... Này tam sọt phân biệt là ta để lại cho sư phụ, sư nương, còn có sư bá cùng sư công, mặt khác hai sọt một phần là để lại cho nhà ta người, mặt khác một phần là ta tính toán nấu, làm mọi người đều nếm thử. Hôm nay, mỗi người đều thực vất vả, tổng muốn khao thưởng một chút. Lâm Thanh Khê cười hì hì nói, vệ huyền thấy nàng đem mỗi người đều nghĩ tới, tựa hồ đưa những cái đó khoai ngọt đã quên hắn cùng thẩm hãn bất quá hắn cũng không ngại, năm nay ăn không được, sang năm lại ăn, hắn có rất nhiều kiên nhẫn. Thẩm Hãn đã có thể không giống nhau, vừa rồi còn nói Lâm Thanh Khê đem khoai ngọt phân ra tới tương đối nhiều, lúc này liền hồn nào Lâm Thanh Khê bất công, khê nhi muội muội, vì cái gì ta cùng thất sư huynh không có? Thẩm Hãn ca, ngươi cùng Vệ Huyền ca hoặc là là cùng sư bá ở cùng một chỗ, hoặc là là ở chỗ này ở Khoai ngọt liền không cần thiết phân ra một phần cho các ngươi hai cái. Chẳng lẽ các ngươi muốn nhìn ta bị sư bá mắng sao? Lâm Thanh Khê có chút ủy khuất mà nói. Sư phụ mới không bỏ được mắng ngươi đâu. Kheo kiệt nha đầu. Quá hai ngày, ta cùng thất sư huynh liền trở lại kinh thành. Về sau cũng không biết khi nào lại đến Phúc An huyện, Nói không chừng một năm hai năm, cũng có thể là bảy năm tám năm. Ngươi liền không thể đối sư huynh hảo một chút. Thẩm hãn trong lời nói có chút thương cảm, trong kinh thành tuy rằng có sư huynh đệ ở, nhưng lâm thanh khê cái này tiểu sư muội thực đáng yêu lại thực chi kỷ, hơn nữa nhất phẩm hương đồ vật lại như vậy ăn ngon, thẩm hãn là thật sự không nghĩ đi. Chính là trong kinh thế cục tương đối khẩn trương, không khỏi có chút người đem ánh mắt đặt ở phúc an huyện, bọn họ cần thiết ở những người đó phát hiện phía trước rời đi nơi này, lại còn có không thể cùng lâm thanh khê từng có nhiều liên hệ. Nếu không liền có khả năng mang cho nàng phiền toái hiện tại nàng nhất không thể có chính là phiền toái an tâm làm ruộng mới là nàng hàng đầu nhiệm vụ. Nghe được thẩm hãn nói như vậy, lâm thanh khê cầm khoai lang đỏ tay rừng một chút, nếu thẩm hãn không nói, nàng thật đúng là không biết, vệ huyền. Cùng thẩm hãn lập tức phải rời khỏi nơi này, tuy nói ngay từ đầu này đó đột nhiên xuất hiện sư bá, các sư huynh làm nàng có điểm điểm bất an, nhưng ở chung xuống dưới. Thật tình thẩm hãn cùng mặt lánh tâm nhiệt vệ huyền đã bị nàng trở thành người nhà, trở thành ca ca, hiện tại đột nhiên nói phải đi, trong lòng vẫn là có mất mát cùng không tha. Nhìn ngươi nói, ta là các ngươi tiểu sư muội như thế nào sẽ đối với các ngươi không tốt? Tiểu phúc tử, lại lấy hai cái đại điểm sọt, che tới. Vệ huyền ca, thẩm hãn ca, các ngươi nếu là thích này khoai ngọt, về sau ta sẽ làm người cho các ngươi đưa đến kinh thành, dù sao? Ta nơi này có cái gì thứ tốt tuyệt đối sẽ không quên các ngươi hai cái. Lâm thanh khê nỗ lực làm chính mình thanh âm nghe tới nhẹ nhàng một ít. Hắc hắc, khê nhi muội muội vẫn là chúng ta phái người tới lấy đi. Ngươi khả năng còn không quá hiểu biết, kinh thành không ngừng ta cùng thất sư huynh hai cái sư huynh, mặt khác sư bá, sư huynh. Nếu là biết ngươi cho chúng ta chưa cho bọn họ, đến lúc đó ngươi nơi này khẳng định muốn nháo phiên thiên thẩm hãn nhớ tới kinh thành kia mấy cái tổng ái, tranh tới tranh đi sư huynh, đầu liền đau nếu như bị bọn họ biết lâm thanh khê nơi này ăn ngon đồ vật nhiều như vậy, hoặc là lâm thanh khê suốt chúng tài học chuyển tới bọn họ lỗ tai, này nho nhỏ lâm ra thôn sợ là lại muốn nhiều mấy cái khó chơi nhân vật, lâm thanh khê lúc này còn không quá lý giải thẩm hãng ý tứ trong lời nói, y theo nàng làm người xử sự nguyên tắc, này đó sư bá Các sư huynh ở trong mắt nàng đều là giống nhau, nàng tự nhiên cũng sẽ công bằng đối đãi. chỉ là hiện tại khoai ngọt không nên bốn phía tuyên dương, cho nên mới không hướng kinh thành nhiều vận một ít. Vệ huyền vẫn luôn không nói chuyện, chỉ là khoái môi treo lên một tia đạm cười, lẳng lặng mà nhìn Lâm Thanh Khê cùng thẩm hãn, lúc này, không ai biết hắn trong lòng đến tột cùng suy nghĩ cái gì. Lâm thập phúc y theo. Lâm Thanh Khê phân phó lấy tơi hai cái sọt tre, Lâm Thanh Khê lại ở mỗi cái sọt trang nửa sọt tử thự cùng nửa sọt khoai lang đỏ, sau đó làm Lâm thật phúc xem trọng chúng nó, chờ đến mấy người rời đi thời điểm, phân biệt cho bọn hắn đưa đến chủ địa phương. Liền ở ngoài phòng mấy người đem khoai ngọt đều bỏ vào hầm lúc sau, Lâm Thanh Khê làm Lâm lục nhạc cùng Lâm ngũ an hai cái nữ hải tử đem trong đó một sọt khoai lang đỏ đều rửa sạch sẽ, sau đó dùng nước trong chưng thục, đồng. Thời cũng đem mấy cái khoai lang đỏ trực tiếp ném vào lòng bếp đóng lửa biên. Nhóm lửa thời điểm chú ý phiên chúng nó là đến nơi. Lâm Thanh Hòa, Lâm Thanh một cùng thẩm hãn đều đối khoai lang đỏ thực cảm thấy hứng thú. Vì thế liền đi theo Lâm lục nhạc cùng Lâm Ngũ An đi phòng bếp hỗ trợ. Kỳ thật là muốn tìm một cơ hội trước nếm thử. Lâm Thanh Khê cùng vệ huyền tắc đi đến đang ở thảo luận vạn mẫu tím thổ chính sảnh. Chỉ là bọn hắn hai cái đến gần thời điểm, nghe được bên trong. Chuyển đến không tính kịch liệt khắc khẩu thanh, ông nội, này vạn mẫu tím thổ là muội muội hơn nữa là loại tử thự tốt nhất điền chúng ta như thế nào có thể không khai hoang đâu, chẳng lẽ liền bởi vì những cái đó nguyền rụa cùng đồn đãi sao? Lâm Thanh Phi hiện giờ tầm mắt cùng ý tưởng đều không giống từ trước như vậy hẹp hỏi, hắn không sợ cái gì nguyền rụa, rất nhiều thời điểm đều là người chính mình dọa chính mình, kỳ thật một chút sự tình đều không có, tam lang, chúng... Ta sở quốc mấy trăm năm qua, bà tánh không loại tím thổ đều là có chú ý, như thế nào có thể phá cái này quy củ. Tím thổ là bị nguyền rủa thổ địa, liền đương kim thánh thượng đều kiêng kỵ, chúng ta tiểu dân chúng làm sao có thể cùng thánh thượng đối nghịch đâu. Lâm Viễn Sơn không nghĩ tới Lâm Thanh Phi cùng Lâm Thanh Khê thế nhưng gạt người nhà làm tốt vạn mẫu tím thổ khế đất, hắn trong lòng có đối tôn tử, cháu gái tức giận, cũng có hậu sợ, vạn nhất triều đình truy cứu lên. Nhà bọn họ chính là gánh không dậy nổi nha. Viễn Sơn bá, trước khác nay khác, tím thổ tuy xưa nay bị coi là điểm xấu chi thổ, kia cũng là vì khẩu nhĩ tương truyền gây ra, Nguyên rủ việc không thể thật sự, Huống chi hiện tại cũng là phi thường thời kỳ. Khê Nhi không phải đã nói, tím thổ là loại tử thự tốt nhất thổ địa, tử thự ở bờ khác sản lượng, tin tưởng đang ngồi các vị đều đã thấy được, các ngươi ngẫm lại, nếu là loại ở tử thổ địa thượng, sản lượng chẳng phải là sẽ càng. Cao, vạn mẫu tím thổ, này cũng không phải là số lượng nhỏ. Từ kiến thức đến lâm thanh khê trồng ra cao đẳng sản lượng đồ vật, Lục Chí Minh đối nàng làm ruộng năng lực liền càng sâu tin không nghi ngờ. Lục Tiên Sinh, xin thứ cho Trung Quốc nói thẳng. Chúng ta này nghèo khổ ở nông thôn, có đôi khi vài câu nhàn thoại, một ít tin đồn nhảm nhí là có thể hủy diệt một người. Trước hai ngày, bởi vì đậu hủ phương thuốc sự tình, Tào ra thôn cùng Lâm ra thôn đại làm một hồi, rất nhiều thôn dân đều bị thương, hiện tại trong thôn đầu hủ sinh ý cũng không hảo. Nếu lúc này ở tử thổ địa thượng khai hoang, đó chính là đem đầu mâu chỉ hướng về phía khê nha đầu, liền tính là lấy trương tiên sinh danh nghĩa khai hoang, chỉ sợ thôn dân cùng tộc nhân đều sẽ không đồng ý. Lâm Trung Quốc nói tương đối hiện thực, hắn sầu lo Lâm Viễn Sơn cũng nghĩ đến. Này không phải tím thổ có thể hay không trồng trọt vấn đề, mà là ở tím thổ thượng khai hoang trồng trọt sẽ đưa tới phi thường đại phiền toái Các ngươi nói đều có đạo lý, này cũng thật là cái vấn đề. Cẩn thận suy xét lúc sau, Trương Hiển cũng cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy. Hơn nữa kinh thành nếu là có người lấy này hành động lớn văn chương, bọn họ chẳng những không vì thánh thượng giải ưu, ngược lại khả năng thêm phiền não. Lục Chí Minh không phải không suy xét quá mặt khác vấn đề, chỉ là ở hắn xem ra, so với có thể nuôi sống muôn vàn bà tánh tới nói, mặt khác vấn đề. Liền đều không phải vấn đề, chỉ có giải quyết cái này hàng đầu vấn đề, mới tính chân chính vì thánh thượng giải ưu phiền. Sư huynh, có thể hay không tưởng cái biện pháp lấp kín nào đó người khẩu. Lúc cần thiết, Lục Chí Minh tình nguyện lựa chọn tàn nhẫn một ít phương pháp, khả năng thế nhân cũng không biết. Hắn cái này quang minh chi huyện cũng có hắc ám một mặt, nào đó người khẩu hảo đổ, nhưng thiên hạ từ từ chúng khẩu như thế nào đổ, lại nói, tím thổ gieo chồng một khi. Bắt đầu, tất nhiên là trường kỳ kiên trì đi xuống, nếu không nó bắt đầu cũng liền không có ý nghĩa. Ai, liền đương kim thánh thượng đều cảm thấy tím thổ điểm xấu, cũng thật là có chút khó làm. Trương Hiển hồi kinh lúc sau, đã từng đối hoài thiệu chi nói lên quá tím thổ gieo chồng việc. Mà hoài thiệu chi cũng ở tiến cung diện thánh là lúc thử qua thánh thượng ý tứ, đáng tiếc thánh thượng cũng cho rằng sở quốc gặp nạn là tím thổ nguyên rùa khiến cho Lâm Thanh Phi xem mấy. Người mặt lộ vẻ khó xử, kỳ thật trong lòng thực sốt ruột, gần nhất một đoạn thời gian hắn vẫn luôn ở nghĩ lại những năm gần đây Lâm ra thôn người hành động, cùng với truyền lưu mấy trăm năm xuống dưới Lâm thị tộc quy, nghĩ lại kết quả chính là. Lâm gia thôn người cùng lâm thị nhất tộc cần thiết muốn thay đổi mới có khả năng hưng thịnh lên, nếu còn chiếu lão quy củ đi, lúc nào cũng sợ gây chuyện, mọi chuyện sợ đắc tội với người, hoặc là dày rộng qua đầu, đối với địch nhân quá. Phận nhân từ, như vậy chỉ có thể vĩnh viễn đi theo người khác phía sau, nhưng rất nhiều chuyện chỉ dựa vào một người là không được, liền tỉ như hiện tại, hắn cho rằng tím thổ chịu nguyền rủa hoàn toàn không cần để ý tới. Nhưng rất nhiều người ý tưởng cùng hắn bất đồng, thậm chí là đối lập, mà thấp cổ bé họng hắn, cho dù toàn tâm toàn lực cũng làm không thành chuyện này. Từ giờ khắc này bắt đầu, Lâm Thanh Phi liền ý thức được, một người nếu muốn thành công mà không chịu chế. Với người, như vậy liền phải có cũng đủ lực lượng, này lực lượng có thể là quyền thế, có thể là nhân tài, có thể là tiền tài cũng là từ giờ khắc này bắt đầu. Hắn quyết tâm vì chính mình cùng người nhà tích tụ cùng bồi dưỡng cũng đủ lực lượng. Lâm Thanh Khê cùng vệ huyền đi vào trong phòng thời điểm Về tím thổ thảo luận tạm thời tiến vào trầm mặc trạng thái Nhìn một đám cao mày người Lâm Thanh Khê cùng vệ huyền cũng không ra tiếng Nhìn đến Lâm Thanh Khê cùng vệ huyền lúc Sau, Trương Hiển đột nhiên cười đối bọn họ nói Khê Nhi, huyền Nhi, các ngươi có hay không cái gì hảo biện pháp Có thể làm này điểm sâu tím thổ biến thành hảo thổ đâu Trương Hiển lời vừa ra khỏi miệng Lục Chí minh Lâm Viễn Sơn mấy người cũng đều đảo mắt nhìn về phía bọn họ, hai người kia, một cái thông minh sớm tuệ, một cái cơ trí siêu quần, nói không chừng thật đúng là có thể nghĩ ra cái gì hảo biện pháp. Về tím thổ vấn đề, Lâm Thanh Khê sớm phía trước liền nghĩ tới, ở. Nàng xem ra, tím thổ điểm xấu là đối thổ địa một loại, bôi nhọ, nàng cần thiết phải vì nó chính danh, nhưng hiện tại là phong kiến mê tín cổ đại. Cổ nhân lại không hiểu cái gì khoa học nguyên lý, gặp được việc khó, bọn họ tình nguyện đi thắp hương bái Phật, cầu thần hỏi, cũng sẽ không đi tìm một cái càng thực tế biện pháp giải quyết. Cho nên, nếu muốn làm này đó thông thái giởm người đem điểm sâu tím thổ coi là hảo thổ, là yêu cầu phí một phen tâm lực, nhìn đến Lâm Thanh, khê ở nghiêm túc suy tư, Lâm Viễn Sơn trong lòng cũng hoạt động khai. Vô luật có nguyện ý hay không vạn mẫu tím thổ đều đã dừng ở lâm thanh khê trong tay. Hiện giờ nếu muốn ra cái vạn toàn chi sách mới hảo. Khê nha đầu, ngươi có cái gì liền nói đi. Lâm Viễn Sơn đối chính mình tiểu trao gái cũng là rất có tin tưởng. Nhưng về tím thổ sầu lo hắn vẫn là rất nhiều. Ông nội, cha, sư phụ, sư bá, các ngươi xem như vậy được chưa? Nếu tím thổ điểm xấu là trăm ngàn năm qua lưu truyền. Tới nay truyền thuyết. Như vậy này truyền thuyết có mở đầu, nhất định cũng sẽ có kết cục, chúng ta lại sáng tạo một cái về tím thổ truyền thuyết không phải được rồi. Ở hiện đại, rất nhiều tin đồn vô căn cứ sự tình đều bị trở thành sự thật, có chút lời nói dối trải qua bất đồng người miệng, cuối cùng liền khả năng bị trở thành nói thật, Lâm Thanh Khê cảm thấy phương pháp này có thể thử một lần. Khê Nhi, ngươi cụ thể nói nói, Lục Chí Minh muốn nghe xem Lâm Thanh Khê chú ý. Rốt cuộc là cái gì? Thấy mọi người đều đem ánh mắt nhắm ngay chính mình, lâm thanh khê cũng không cất giấu, tựa như đem nghe được chuyện xưa một lần nữa giảng một lần dường như, về tím thổ điểm xấu truyền thuyết. Mọi người đều biết phiên bản là năm đó thiên thần nương nương đem làm hại nhân gian yêu ma quỷ quái chấn áp ở nhân gian, nếu có người ở màu tím thổ thượng loại đồ vật liền sẽ tao ngộ tai họa, chúng ta liền đem này trở thành cái này truyền thuyết trước nửa bộ phật. Nó còn hẳn là có hậu nửa bộ phận, lâm thanh khê nói được có chút thần thần bí bí, lâm thanh phi nhớ tới lâm thanh khê đã từng gặp được cái kia lão á ra, sau đó liền có chút sốt ruột hỏi, muội muội kia phần sau bộ phận là cái gì? Ân phần sau bộ phận hẳn là như vậy, Phật tổ liên cố thương sinh, cũng lấy Phật hiệu cảm hóa yêu ma, kỳ vọng bọn họ có thể tìm về đã từng mất đi nhân tính thất bảo, tức ái, thiện nhân, cùng, đức, khiêm, tin. Thiên thần nương nương cũng vì Giáo hóa vạn dân Vì thế lấy trong tay phân biệt đại biểu Ái, thiện, nhân, cùng, đức, khiêm, tin Bảy loại thiên thần đã quý dùng tiên pháp hóa thành một viên màu tím hạt giống Cũng đem này viên hạt giống sái lạc ở nhân gian Chỉ cần có người cụ bị người này tính thất bảo Hơn nữa tìm được rồi màu tím hạt giống Như vậy liền có thể ở màu tím thổ thượng loại ra thơm ngọt đồ vật tới Hơn nữa phúc duyên con cháu cũng đến thiên thần phù hộ hòa thuật. Vui vẻ an khang. Ở Lâm Thanh Khê lúc còn rất nhỏ, nhớ rõ mỗi cái cuối tuần đều có vị lão nãi nãi tới viện phúc lợi, chẳng những cho bọn hắn này đó không cha không mẹ vô gia cư nhi mang đến rất nhiều ăn ngon đồ vật, còn sẽ cho bọn họ kể chuyện xưa, mà này đó chuyện xưa lớn lên lúc sau Lâm Thanh Khê mới biết được, đều là vị kia lão nãi nãi chính mình bịa đặt. Cho nên, nàng hiện tại cũng học vị kia lão nãi nãi Bắt đầu chính mình nói bừa thần thoại chuyện xưa, dù sao lại vô. Pháp khảo cứu, tự nhiên không biết thật giả, nhưng ở đây những người khác lại không như vậy tưởng, không biết có phải hay không Lâm Thanh Khê nói rất có sức cuốn hút cùng tin phục lực, cơ hồ ở nàng nói xong kia trong nháy mắt, bọn họ đều cảm thấy nàng nói được là thật sự, giống như truyền thuyết nên có một nửa kia dường như, mà này phần sau bộ phận cũng thật đến giống nàng nói được như vậy. Khê Nhi này đó ngươi là nghĩ như thế nào ra tới lâm thanh khê thông tuệ vượt qua trương hiển nhận chi cho nên bình tĩnh trở về hắn bắt đầu hoài nghi lâm thanh khê như vậy thông minh nông gia nữ hoa trên đời thật sự tồn tại sao sư bá này không phải ta nghĩ ra được là là ta đã từng nghe một cái lão á ra nói sau đó các ngươi đột nhiên hỏi tới ta trong đầu liền đột nhiên nhảy ra tới mấy thứ này lâm thanh khê thanh âm có chút sợ hãi mà nói Này Lão A ra cùng chính mình nói bừa thần thoại giống nhau, dù sao đều là suốt từ nàng khẩu, trên đời cũng. Không ai có thể kiểm chứng ra tới, bởi vậy nàng cũng không sợ lộ tẩy. Này Lão A ra là ai? Vệ huyền cũng không biết lâm thanh khê sở làm theo như lời hết thảy đều, đến từ một cái Lão A ra. Ta cũng không biết, hình như là trước kia ở trong núi gặp được. Chỉ là khi đó tuổi còn nhỏ, nhớ không rõ, sau lại ta bị Tào A cẩu đánh vỡ đầu. Lão Á ra trông như thế nào, ta nhớ không rõ, chỉ là hắn dạy cho ta một ít đồ vật cùng đối ta nói những lời này đó trở nên rõ ràng. Lâm Thanh Khê đối vệ huyền nói, nhà họ Lâm Người là đã sớm biết chuyện này, Lục Chí Minh cùng Trương Hiển cũng là biết một ít, nhưng trước kia bọn họ đều không có tưởng quá nhiều, rốt cuộc núi sâu rừng giả sẽ xuất hiện một ít thế ngoại cao nhân cũng thực bình thường, bọn họ đều tưởng Lâm Thanh Khê vận khí tốt, gặp như vậy một người. Chính là hiện tại xem ra, vị kia lão giả thân phận chỉ sợ không có đơn giản như vậy, có lẽ thật là thế ngoại cao nhân, có lẽ thần Phật việc không thể không tin, cũng không thể toàn tin, nhưng hiện tại bọn họ đều có chút tin. Nếu toàn bộ truyền thuyết thật giống Khê Nhi nói như vậy thì tốt rồi, chẳng những điểm xấu tím thổ biến thành hảo thổ, chính là loại tím thổ người cũng sẽ lấy ái, thiện, nhân, cùng, đức, khiêm. Tin, tự xét lại mình thân, cứ như vậy, màu tím thổ có thể bị đại diện tích khai hoang, như vậy tử thự sản lượng liền sẽ đại đại đề cao, về phương diện khác cũng sẽ giáo hóa ba tánh. Thật là một hòn đá trúng mấy con chim, lâm thanh khê trong đầu đồ vật đến tột cùng đến từ nơi nào, Trương Hiển cũng không quá mức quan tâm, quan trọng nhất chính là nàng nghĩ ra ý kiến hay, Lục Chí Minh cũng cho rằng như thế, sư huynh ngươi nói không sai. Hơn nữa sở quốc nhân tím thổ chịu nguyền ruộng nghe đồn liền tự sụp đổ, ngược lại là sở quốc trọng đến Phật tổ cùng thiên thần phù hộ, đem kia viên màu tím hạt giống ban cho ta sở quốc, lại còn có làm khê nhi loại ra tới, bá. thánh tự nhiên sẽ cho rằng là đương kim thánh thượng nhân tính thất bảo cảm động trời cao, phúc hàng sở quốc. Chính là như vậy sẽ có người tin sao? Lâm Trung Quốc cũng là có chút tin tưởng nhà mình nữ nhi lời nói, huống chi trương hiển cùng Lục Chí Minh cũng nói. Cái này chủ ý hảo thật sự, chỉ là bọn hắn mấy cái đều bán tín bán nghi, thiên hạ như vậy nhiều người, bọn họ sẽ tin tưởng sao? Hai vị sư thúc, chuyện này liền giao cho huyền nhi đi làm đi. Vệ huyền chủ động lính, mệnh, chuyện này hắn so những người khác làm lên càng phương tiện cũng càng có hiệu quả. Trương Hiển cùng Lục Chí Minh cũng cảm thấy vệ huyền là trước mắt tới nói tốt nhất người được chọn, chỉ là chuyện này còn phải về kinh cùng ân sư. Thánh thượng thương lượng một chút, Làm như nhìn ra hai người tâm tư, Vệ huyền còn nói thêm, Hai vị sư thúc yên tâm, Ngày mai ta liền hồi kinh, Đãi gặp qua phụ thân cùng sư công lúc sau, Lại cùng sư thúc hảo hảo thương nghị, Hảo, huyền nhi, Chuyện này muốn chạy nhanh làm, Khê nhi, Ngươi vạn mẫu tím thổ trước không cần vội và khai hoang, Chờ đến chuyện này ngươi sư huynh làm tốt lúc sau, Ngươi lại xuống tay đi làm, Đến lúc đó liền không có người đối với ngươi nói ra nói vào, nhân thủ không đủ, ta sẽ lại nghĩ cách. Lục Chí Minh vẫn là thực tin tưởng vệ huyền năng lực, hắn cũng tin tưởng chuyện này chỉ cần thánh thượng cùng ân sư nhúng tay, như vậy thực mau là có thể giải quyết. Hảo, Khê Nhi đã biết, chỉ cần tới. Kịp sang năm ươm giống là được, lại nói, vạn nhất đến lúc đó sự tình không làm tốt, nàng ở các đất thượng loại cũng là giống nhau. Ở trong phòng mấy người nói chuyện thời điểm, trong phòng bếp nhà bếp bên, thẩm hãn, lâm thanh hòa, lâm thanh một cùng lâm thập phúc đều mắt trong mong mà nhìn chằm chằm nồi cùng lòng bếp, liền nhóm lửa đều không cho lâm lục nhạc cùng lâm ngũ ăn hai cái nha hoàn nhúng tay. Khi nào có thể ăn nha, lòng bếp chuyển đến nướng khoai mùi hương cùng nồi to trưng khoai lang đỏ mùi hương, nghiêm trọng kích thích thẩm hãn cái này đồ tham ăn thần kinh, nếu không phải lâm thanh hòa ngăn cản. Hắn đã sớm ruỗi tay đi bếp trong nồi. Thẩm hãn ca, ngươi đừng có gấp, muội muội không phải nói 15 phút lúc sau không sai biệt lắm là đến nơi sao. Nhanh, nhanh, lâm gia huynh đệ cũng đi theo lâm thanh khê cùng nhau kêu thẩm hãn cùng vệ huyền vì thẩm hãn ca cùng vệ huyền ca. Còn nói như vậy sẽ có vẻ càng thân cận một ít, không sai. Nhanh, nhanh, lâm thanh một cùng lâm thập phúc cũng cấp ở một bên thẳng xoa tay. Bọn họ chưa bao giờ cảm thấy 15 phút sẽ là như vậy gian nan cùng dài lâu. Đáy nổi đều nướng tiêu, nhất định là có thể ăn. Thẩm hãn nhìn đến Lâm Thanh Hòa lay nhà bếp bên khoai lang đỏ khi, những cái đó khoai lang đỏ đều biến thành hắc hắc cục sắt, hơn nữa thoạt nhìn giống như thu nhỏ không ít dường như. Còn không thể ăn, bên trong tựa hồ chưa chín hết. Lâm Thanh Hòa tuy rằng không ăn. Qua nướng khoai, nhưng hắn nhóm lửa có kinh nghiệm bên trong nướng khoai hẳn là chưa chín hết. Lại đợi trong chốc lát, rốt cuộc một bên phụ trách xem thời gian lâm lục nhạc nói, vài vị công tử, cô nương nói đã đến giờ. Thật tốt quá! Một tiếng thét kinh hãi, mấy người bắt đầu ra bên ngoài bái khoai lang đỏ, lại vội vàng xốp lên nắp nồi. Lâm Thanh Khê nguyên bản tính toán là nồi khoai lang luộc, chính là trước kia nàng nghe người ta nói, chưng khoai lang đỏ so nồi khoai. Lang luộc càng tốt nghe, Hơn nữa nàng còn cố ý trưng mấy cái tử thự, chính là muốn cho Lâm Viễn Sơn, trương hiển bọn họ nếm thử hương vị. Lâm lục nhạc cùng Lâm Ngũ An không quản thẩm hãn bọn họ mấy cái, mà là dựa theo Lâm Thanh Khê trước đó phân phó, đem trưng tốt khoai lang đỏ cùng tử thự nhanh chóng mà bỏ vào một cái tiểu cái khay đan, sau đó đoan vào phòng khách. Thật xa đã nghe tới rồi mùi hương, đại sảnh ngồi mấy người đều đứng lên, chờ đến hai cái nha hoàn bưng chưng. Tốt khoai lang đỏ cùng tử thử đi vào tới, mấy người các cầm lấy một cái, học lâm thanh khê bộ dáng lột ra ăn. Chỉ là tử thử cùng khoai lang đỏ đều thực năng, lại mềm mại, còn chảy ra thơm ngọt khoai nước, cầm ở trong tay không bỏ được buông, đành phải chịu đựng hơi hơi mà đau đớn ăn lên. Ăn ngon, ăn quá ngon, chỉ ăn một ngụm, trương hiển liền tán thưởng lên, vừa thơm vừa mềm, lại ngọt lại nhu, này khoai lang đỏ ăn ngon thật. Lục Chí Minh ăn đến căn bản rừng không được Tới Ta còn trước nay không ăn qua Ăn ngon như vậy đồ vật Lâm Thanh Phi cười ha hả mà ăn một nửa tử thự Sau đó Lâm Thanh Khê lại đổi cho hắn Một nửa khoai lang đỏ Huynh mỗi hai cái đổi ăn Tư vị lại có khác bất đồng Vệ huyền nhìn Lâm Thanh Phi cùng Lâm Thanh Khê hành động Có chút hâm mộ Có chút nho nhỏ ghen ghét Nhưng chỉ là trong nháy mắt Hắn cũng bị khoai lang đỏ mùi hương kích thích Mà ăn uống tăng nhiều Ăn xong một cái lại tính toán ăn một cái. Này khoai lang, đỏ cùng khoai ngọt tuy rằng ăn rất ngon, chính là ăn nhiều cũng không tốt. Lâm Thanh Khê cũng thực thích ăn, nhưng nàng không thể không nhắc nhở bọn họ, đồ vật vẫn là không thể ăn nhiều. Ăn ngon như vậy đồ vật, vì cái gì không thể ăn nhiều? Lâm Thanh Vân Nghi hoặc mà nhìn nàng hỏi, bởi vì loại đồ vật này ăn nhiều sẽ đánh rắm bụng trướng, còn sẽ tạo thành tỳ vị không khỏe, bỏ ăn. Còn có nóng ruột, còn có, vô luận là tử thự vẫn là khoai lang đỏ đều không thể cùng quả hồng. Cùng nhau ăn, nếu không sẽ giả dày suốt huyết, khoai lang đỏ còn không thể cùng con cua, trứng gà, thịt gà, cánh gà, cà chua cùng nhau ăn, này đó đều là tương khắc, ăn đối người thân thể thật không tốt. Lâm Thanh Khê đơn giản đem chính mình sở hữu biết có quan hệ tử thự cùng khoai lang đỏ ẩm thực cấm kỵ đều nói ra. A ta còn tính toán về sau tử thự cùng khoai lang đỏ nhiều lúc sau, mỗi ngày ăn đâu. Thẩm hãn có chút mất mát mà nhìn chằm chằm chính mình trong tay khoai lang. Đỏ nói, thẩm hãn ca, lại ăn ngon đồ vật ăn nhiều cũng sẽ đối thân thể của mình không tốt, hết thảy đều phải lượng sức mà đi, một vừa hai phải. Lâm Thanh Khê bất đắc dĩ mà lắc đầu cười nói. Khê Nhi nói không sai, hãn Nhi nhớ kỹ. Trương Hiển cười hỏi thẩm hãn, là... Sư phụ, Đồ Nhi nhớ kỹ. Nói xong, Thẩm Hãn vẫn là ăn xong một cái lại ăn một cái, dù sao hắn hiện tại thân thể tráng đâu, ăn nhiều một cái không quan hệ. Lâm Thanh Khê lại làm hai cái nha hoàn trưng một ít khoai. Lang đỏ, hết thảy cầm đi cấp Diệp thị, Mục thị cùng hai vị tẩu tẩu, một khác chút làm bọn hạ nhân đều phân ăn. Lâm Thật Phúc đã sớm thèm, chính là Lâm Đại An bọn họ lại luyến tiếc ăn. Vẫn là lâm thanh khê cưỡng hạ mệnh lệnh làm cho bọn họ mỗi người ăn một cái. Trải qua một đêm lăn lộn, sắc trời không rõ thời điểm, tử thự cùng khoai lang đỏ tất cả đều an toàn thỏa đáng mà đặt ở hầm. Tuy rằng đều là một đêm không ngủ, nhưng mọi người đều không mệt, không ăn cơm sáng. Lâm Đại An liền lánh vài người xuống đất. Lục Chí Minh cũng trước rời đi, nhà môn sự tình tương đối nhiều, hắn cần thiết phải đi về xử lý. Lâm Viễn Sơn cũng lánh nhi tử cùng mấy cái tôn tử rời đi. Trương Hiển để lại Lâm Thanh Khê, nói là có chuyện muốn cùng nàng nói. Lâm Thanh Khê nghĩ có thể là cùng mấy người trở về kinh sự tình có quan hệ. Quả nhiên, liền dư lại Trương Hiển, vệ huyền, thẩm hãn cùng nàng khi. Trương Hiển đối nàng nói, Khê Nhi, sư bà tính toán hôm nay liền mang theo. Người hai vị sư huynh hồi kinh, trong kinh thành có một số việc muốn xử lý. Chỉ sợ một chút sư bá là chiếu cố không đến ngươi nơi này. Cũng may, sư phụ ngươi vẫn luôn đều ở, gặp được cái gì việc khó, ngươi chỉ lo đi tìm hắn. Sư bá, ngài cứ yên tâm đi. Khê Nhi nhất định sẽ nghe sư phụ nói, sẽ không gây chuyện, an tâm trồng trọt. Phiên đầu hảo lúc sau, Khê Nhi sẽ làm người cấp sư công, sư bá đưa đi. Còn làm phiền sư bá nói cho sư công một tiếng, Khê Nhi chắc chắn làm hắn lão nhân ra ăn thượng phiên độ vô luận là bởi vì cái gì kết hạ này đoạn duyên Phật ít nhất những người này đối chính mình tình nghĩa không giả dối này đối lâm thanh khê tới nói cũng đã thực thỏa mãn nàng sẽ nỗ lực làm tốt khê nhi, ngươi là cái hảo hài tử tin tưởng ngươi sư công nghe thấy cái này tin tức lúc sau còn có ngươi đưa cho hắn lão nhân ra tử thự cùng khoai lang đỏ hắn nhất định sẽ thực vui vẻ khê nhi, đừng chỉ nghĩ trồng trọt muốn đi theo sư phụ ngươi Sư nương hảo hảo đọc sách, luyện tự, cũng đừng chỉ nghĩ kiếm tiền, này tiền là kiếm không xong, thiên hạ còn có so kiếm tiền càng quan trọng, cũng càng có thể làm chính mình cảm thấy vui sướng cùng thỏa mãn sự tình, ngươi minh bạch sao? Lâm Thanh Khê ở trương hiển trong mắt là thực thông minh, nhưng này không đại biểu thông minh hài tử liền không cần bị dạy dỗ, ở hắn xem ra, so sánh Vệ Huyền cùng thẩm hãn, Lâm Thanh Khê mới là nhất yêu cầu bị dẫn đường kia một cái. Sư bá khê nhi có lẽ nhất thời không thể minh bạch ngài lời này chung ý tứ, bất quá khê nhi sẽ không ngừng tỉnh lại chính mình, đi lộng minh bạch cái gì mới là đối chính mình quan trọng nhất. Tuy rằng hai đời thêm lên tuổi cùng Trương Hiển cũng kém không được quá nhiều, nhưng là Lâm Thanh Khê trong lòng thực minh bạch, ở rất nhiều chuyện cái nhìn thượng, nàng còn so ra kém Trương Hiển một cái cổ nhân xem đến xa, nhìn thấu triệt. Có ngươi những lời này, sư bá liền an tâm rồi trương hiển vui mừng mà cười cười một bên ngúp thẩm hãn có chút sợ không được đầu óc hắn đối trương hiển cùng lâm thanh khê chi gian đối thoại có chút mơ mơ hồ hồ mà vệ huyền tắc bởi vì hai người đối thoại lâm vào trầm tư bên trong lúc sau trương hiển lại làm lâm thanh khê đơn độc nói cho vệ huyền một ít có quan hệ tử tử cùng khoai lang đỏ sự tình cùng với cái kia có quan hệ tím thổ kỹ càng tỉ mỉ truyền thuyết để vệ huyền có thể làm tốt có quan hệ tím thổ kế tiếp sự tình Ăn, qua cơm sáng, bốn người nói chuyện phiếm vài câu lúc sau, liền ở lưu luyến không rời bên trong phân biệt, mà phân biệt hết sức, thẩm hãn lần nữa làm lâm thanh khê đừng quên hắn cái này sư huynh, còn nói về sau nhất định sẽ tìm cơ hội tơi xem nàng, nhưng hắn chính mình cũng biết này, cơ hội, thực xa vời. Vệ huyền không có đối lâm thanh khê nói thêm cái gì lời nói, chỉ là đem chính mình tùy thân mang một cái rất đơn giản bình thường linh chi tường vân văn ngọc trúi treo ở nàng trong cổ, thẩm hãn cười hắn cái này sư huynh keo kiệt, ngay cả Lâm Thanh Khê cái này đối ngọc rốt đặc cán mai người ngoài nghề đều nhìn ra được tới, này ngọc vô luận là tài chất vẫn là tỷ lệ đều cực kỳ bình thường, căn bản không giống vệ huyền như vậy một cái cụ bị bất phàm khí chất người đeo, chỉ có nhìn đến Trương Hiển trong mắt quang mang hơi lóe, nhẹ nhàng mà nhíu một chút mi. Tiến đi Trương Hiển ba người, Lâm Thanh Khê đường vòng đi chính mình rau dưa lều lớn nhìn xem. Sau đó lại đến chính mình kia vạn mẫu tử thổ địa nhìn nhìn, lúc này mới về nhà ăn buổi trưa cơm, nhật thăng nguyệt lạc, thời gian lặng lẽ tiến vào cuối mùa thu cuối cùng một ngày, nhìn như yên lặng Lâm ra thôn trên không càng ngày càng tụ tập một cổ nóng nảy chi khí, ẩn ẩn bất an ở mỗi cái thôn dân trong lòng đều nổi lên gợn sóng, Lâm Thanh Khê trong khoảng thời gian này ở nhà thời gian không nhiều lắm, Lâm Tiểu Ngọc, Lâm Tiểu Đào cùng Lâm Thúy Hoa tới tìm nàng chơi thời. Điểm tổng tìm không thấy thân ảnh của nàng. Gần nhất, trong thôn đầu hủ sinh ý bởi vì tào ra thôn người không từ thủ đoạn mà xa lánh cùng trong tối ngoài sáng cước đoạt, hiện giờ đã không bằng từ trước, rất nhiều đã từng nhân đầu hủ phòng mà bận rộn thôn dân đều nhàn rỗi xuống dưới, mà nguyên bản phụ trách chiếu cố trong nhà choi choi bọn nhỏ, lại có thời gian ra tới chơi. Nhà họ lâm nhất phẩm hương sinh ý cũng nhiều ít bị điểm lan đến, cũng may không ai biết này tử lầu. Là lâm ra thôn nhà họ lâm, Hơn nữa Lâm Thanh Hải chủ nghệ đã đánh ra danh khí, nhưng thật ra không có chịu bao lớn ảnh hưởng. Lâm Thanh Khê căn bản không có chống không thời gian đi quản chuyện khác, nàng gieo bắp đều giao cho Lâm Đại An bọn họ phụ trách, nhưng mỗi ngày nàng vẫn là sẽ đi trong đất xem xét xe. Còn có Lâm Thật Phúc phụ trách những cái đó ươm giống phòng cùng ươm giống điền, nàng cũng là muốn nhất nhất cẩn thận hỏi đến cùng kiểm tra lúc sau mới yên tâm, còn có liều. Lớn rau dứa, nàng cũng là thực nhọc lòng. Ngoài ruộng có như vậy nhiều sự tình muốn cho nàng làm, hơn nữa nàng còn phải vì năm sau này mấy trăm mẫu đất tưới nước vấn đề phát sầu, nếu lại khai khẩn kia một vạn mẫu tử thổ địa, như vậy vô luận là thời gian, nhân lực, tài lực cùng nguồn nước từ từ, này đó đối nàng tới nói đều là một cái rất lớn vấn đề. Tuy rằng hiện tại nàng có người nhà, sư phụ, sư bá cùng sư huynh dựa vào, nhưng vô luận là hiện đại vẫn là hiện tại, nàng đều... Trước nay không nghĩ tới muốn dựa vào bất luận kẻ nào, từ nhỏ đến lớn nhân sinh trải qua nói cho nàng, người chỉ có dựa vào chính mình không ngừng nỗ lực cùng kiên cường không sợ, mới sẽ không bị dễ dàng đả đảo. Lâm Thanh Khê cũng trước nay không đem chính mình chân chính trở thành một cái tám tuổi tiểu nữ hài, rốt cuộc nàng có một cái cường đại mà thành thục linh hồn, tuy rằng nàng người ở bên ngoài trong mắt chỉ là cái còn ở trưởng thành nhóc con, nhưng một cái hài đồng. Thân thể cũng không thể khóa chủ một cái thành nhân linh hồn, càng không thể vây khốn nàng đi trước bước chân. Nhưng nàng không phải chỉ vì cái trước mắt người, nàng thích thành thật kiên định một bước một cái dấu chân mà đi nỗ lực. Hơn nữa nàng cũng tin tưởng bất luận cái gì một việc thành công đều không phải là dễ như trở bàn tay là có thể đạt được, đặc biệt là trồng trọt, cần thiết muốn trả giá càng đa tài có thể có hồi báo. Bởi vậy, vô luận là nhà họ lâm người, vẫn là lâm gia thôn người vẫn là Lâm Đại An những cái đó hạ nhân, bọn họ mỗi ngày từ tấm màn đen tảng sáng kia một khắc, liền sẽ nhìn đến một cái nhỏ nhỏ gầy gầy thân ảnh trên mặt đất đầu đồng ruộng bận rộn, đầy đầu mồ hôi không ngừng nhỏ giọt ở phiếm xương sớm thổ địa thượng. Nương, tiểu muội vất vả như vậy, ngài vẫn là khuyên nhủ nàng đi. Lâm Niệm vũ cùng Lâm Niệm Thủy bên người còn không rời đi người, Tần Thị cùng Ngô Thị mỗi ngày muốn phụ trách chăm sóc hai đứa nhỏ, quét tước. Trong nhà sự vụ Còn phải vì một nhà già trẻ nấu cơm Mặc dù cũng là vội đến chân không chạm đất Nhưng ngô thị vẫn là thực đau lòng lâm thanh khê Là nha, nương Ngày mai chính là lập đông Hách A ra nói đã thỉnh gánh hát Trong thôn hải tử hôm nay đều đi đáp tốt sân khấu nơi đó nhìn náo nhiệt đi Nhưng nhà ta tiểu muội còn trên mặt đất bận rộn đâu Tần thị thường xuyên cảm thấy lâm thanh khê căn bản không giống một cái hải tử Tựa hồ này cả gia đình liền trông cậy vào Nàng giống nhau, chính mình này cô em chồng trên người phảng phất có ngàn cân gánh nặng, nàng cái này làm tẩu tẩu cũng không đành lòng. Ngày kế đó là Lập Đông, Dĩ vãng mỗi phùng Lập Xuân, Lập Hạ, Lập Thu, Lập Đông ngày, trong thôn đều phải cử hành loại nhỏ hiến tế, còn sẽ mời đến gánh hát hát tuồng, chỉ là mấy năm gần đây bốn mùa hiến tế trở nên càng đơn giản, trong thôn càng không có tiền thỉnh gánh hát tới. Này không, khoảng thời gian trước bán đậu hủ kiếm lời một ít tiền Lâm Nhân Nghĩa cùng mấy cái tộc lão thương lượng một chút, quyết định ở lập đông hôm nay khai từ đường hiến tế lúc sau, lại thỉnh gánh hát sướng một ngày tuồng. Ai, các ngươi lại không phải không biết, này khê nha đầu tính tình trở nên càng ngày càng bướng bỉnh ta làm nàng đi ra ngoài tìm tiểu ngọc các nàng mấy cái chơi, nàng lại nói trong lòng nhớ thương chính mình vài mẫu điển, căn bản vô tâm tư, chẳng lẽ còn muốn bắt gậy gộc đuổi đi nàng không thành. Mục Thị Trong Giọng nói tất cả đều là bất đắc dĩ cùng đau lòng, nông gia nữ hoa ái làm ruộng, này vốn không phải cái gì chuyện xấu, nhưng cả ngày chui đầu vào ngoài ruộng, mệt muốn chết rồi thân thể nhưng làm sao bây giờ, ta xem thành. Diệp Thị cũng từ lúc bắt đầu vui mừng biến thành hiện tại sầu lo, nàng nhưng không nghĩ nhà mình trao gái cả đời ở trong đất bào thực, hiện giờ nhận huyện lệnh cùng huyện lệnh phu nhân sư phụ, sư nương, nàng này khởi điểm liền so khác nông gia nữ hoa cao. Không ít lại nói buổi tối trở về còn muốn đọc sách, luyện tự, thật là quá vất vả. Bà nội, ngài bỏ được đánh muội muội sao? Không bằng ta làm tiểu ngọc các nàng mấy cái đi ngoài ruộng đem nàng kéo đến sân khấu nơi đó đi chơi, tin tưởng muội muội sẽ không không cho nàng kia mấy cái tiểu đồng bọn mặt mũi. Lâm Thanh một đang ở trong viện đùa nghịch hăm mới tước tốt mấy khối đầu gỗ, tính toán làm tân ngoạn ý ra tới. Không được, vạn nhất này khê nha đầu qua bên kia điền hoặc là Trong viện đâu, bị người trong thôn phát hiện không tốt lắm. Nhà họ lâm người cũng không có đem đương kim phúc an huyện huyện lệnh chính là lâm thanh khê sư phụ sự tình cùng với những cái đó hạ nhân hòa điển sự tình ra bên ngoài nói. Chính là mục thị, tần thị cùng ngô thị cũng cũng không đem chính mình ở nhà chồng phát sinh sự tình nói cho nhà mẹ đẻ, bao gồm nhất phẩm hương sở hữu sự tình, cũng chưa bao giờ nói qua. Nương, ta đi xem khê nha đầu. Lâm Trung Quốc chân cảng đá. Hảo, việc nặng tuy rằng làm không được, nhưng một ít công việc nhẹ nhi hắn có thể giúp đỡ làm rất nhiều, khuyên bảo lâm thanh khê đừng đem quá nhiều thời gian hoa ở làm ruộng thượng chuyện này, hắn cũng đã sớm muốn làm. Nữ nhi là hắn trong lòng bảo, tuy không thể trở thành thiên kim tiểu thư dưỡng, nhưng hắn cái này đương cha nhưng luyến tiếc nữ nhi cả ngày mặt châm xuống đất lưng hướng lên trời. Nàng vẫn là cái hài tử, hẳn là có cái hài tử dạng, hẳn là giống nàng cái này. Tuổi nông gia nữ hoa giống nhau, nên chơi thời điểm chơi, nên trợ giúp người nhà thời điểm trợ giúp người nhà, mà không phải giống như bây giờ, qua sớm mà rút đi hải đồng thiên chân cùng vui sướng. Cuối cùng vẫn là Lâm Trung Quốc đi ngoài ruộng tìm Lâm Thanh Khế, mà đương hắn đến ngoài ruộng thời điểm, phát hiện nữ nhi thân ảnh nho nhỏ đang ở ngoài ruộng cung, đi bước một mà đi phía trước hoạt động, trong tay cỏ dại bị nàng thực chỉnh tề mà bỏ vào phía sau sọt. Khê nha đầu Nghỉ một lát đi, này đó cỏ dại cha chờ lát nữa giúp ngươi đều rút sạch sẽ Lâm Trung Quốc đi đến Lâm Thanh Khê bên người Dơ xuống nàng trên lưng sọt Sau đó lôi kéo nàng tay nhỏ liền đi tới hai đầu bờ ruộng Cha, sao ngươi lại tới đây? Lâm Thanh Khê có chút kỳ quái mà nhìn Lâm Trung Quốc hỏi Cha như thế nào không thể tới Cha bảo bối khuê nữ trên mặt đất mệt chết mệt sống Chẳng lẽ cha ở nhà còn có thể ngốc được Lâm Trung Quốc có chút sinh khí mà nhìn Lâm Thanh Khê Nói, này tức giận có đối chính hắn, cũng có đối Lâm Thanh Khê Lâm Thanh Khê còn không biết như thế nào chọc tới chính mình phụ thân đại nhân Chỉ phải có chút lấy lòng mà nói, cha, ngài không có việc gì đi Có phải hay không Khê Nhi làm sự tình gì làm ngài sinh khí Nghe được nữ Nhi thật cẩn thận mà dò hỏi thanh âm Lâm Trung Quốc liền mềm lòng xuống dưới Hắn âm thầm trách cứ chính mình không nên đối nữ nhi phát hỏa, đồng thời cũng bất đắc dĩ đau lòng mà nói, nha đầu. Ngốc, ngươi không có làm chuyện gì làm cha sinh khí, cha là khí chính mình không còn dùng được. Đường đường bảy thước nam nhi, muốn cho chính mình tiểu nữ nhi vất vả dưỡng ra, là cha vô dụng, là cha vô dụng. Lâm Trung Quốc như vậy tự trách, Lâm Thanh Khê có chút kinh hoàng, chạy nhanh nói, cha, ngài đừng như vậy. Chúng ta lại không phải cái gì nhà giàu nhân gia Ngài nữ nhi cũng không phải thiên kim tiểu thư mảnh mai thân mình Ta chính là cái nông gia nữ Từ nhỏ chính là Ở ngoài ruộng bào thực Lại nói Như thế nào biến thành nữ nhi dưỡng gia Ca ca tẩu tẩu đều như vậy có khả năng Chính là ông nội Bà nội cùng cha mẹ cũng đều mỗi ngày làm như vậy sống lâu nhi Nữ nhi chỉ là tưởng tận lực hỗ trợ mà thôi Lâm Trung Quốc ai thán một tiếng đem xọt đặt ở trên mặt đất, sau đó lôi kéo lâm thanh khê cùng hắn cùng nhau dựa gần ngồi ở hai đầu bờ ruộng nhi, mặt hướng tới rộng lớn đồng ruộng cùng nơi xa ẩn ở đám xương trung tựa như ảo mộng núi non. trùng điệp núi non, trùng điệp núi non. lúc này ngoài ruộng cũng không có bao nhiêu người, sơ đơn giản xong nha búi tóc lâm thanh khê lặng lặng mà ngồi ở lâm trung quốc bên người, phụ thân đặc có hơi thở làm nàng cảm giác ấm áp cùng ấm áp. khê nha đầu, cha thực xin lỗi ngươi. Làm ngươi chịu khổ Ở chính mình tiểu nữ nhi trước mặt Cũng không thích đem nội tâm tình cảm biểu đạt ra Tới nông gia hán tử lâm Trung Quốc Không cấm lộ ra đã lâu ôn nhu khuôn mặt Hắn yêu thương Chính mình mỗi một cái hài tử Nhưng đối chính mình nhỏ nhất hài tử Vẫn là nữ nhi duy nhất Hắn tổng hội biểu hiện ra mềm mại một mặt Hắn không biết khác đương cha chính là nghĩ như thế nào Nhưng hắn có thể đánh chửi nhi tử Thậm chí không tiếc hà nặng tay dạy dỗ bọn họ Nhưng là đối với nữ nhi, hắn hận không thể sủng nàng trời cao, trước nay chưa cho quá nàng một cái không tốt sắc mặt. Hôm nay, cùng với nói là sinh khí, không bằng nói là ai nấy, hắn cảm thấy chính mình. Cái này phụ thân làm được không tốt, thẹn với người nhà, càng thẹn với chính mình nữ nhi. Ngồi ở lâm Trung Quốc bên người, mẫn cảm lâm thanh khê có thể cảm giác ra hắn hôm nay cảm xúc có chút không tầm thường. Trước kia nàng không có cơ hội thể hội tình thương của cha đến tột cùng là như thế nào một loại ái ấy, chỉ là đi học thời điểm nghe lão sư giảng quá, tình thương của cha như núi, cái này từ. Hiện tại, nàng tựa hồ có thể cảm nhận được như vậy một chút tình thương của cha tư. Vị, có một ít làm chính mình lo sợ bất an toàn lại có một ít làm chính mình không cấm cong lên khóe miệng ngọt, nhưng càng có rất nhiều cái loại này mặc dù giờ phút này mưa gió sâu hàng cũng có một cái an toàn mà củng cố cảng làm chính mình dựa vào, cái loại này có được kiên cường hậu thuẫn cảm giác, ở hiện đại nàng chưa từng có quá. Cha, ngài không cần nói như vậy, Khê Nhi trước nay không cảm thấy khổ, hơn nữa Khê Nhi thích loại này trải qua vất vả lao động được mùa sau, vui sướng cùng kiên định. Còn có, Khê Nhi tổng cảm thấy lão á ra giáo hội ta như vậy nhiều đồ vật, cũng không phải làm Khê Nhi hưởng phúc, hắn là tưởng giáo hội Khê Nhi. Chỉ có không ngừng nỗ lực phấn đấu cùng chịu khổ nhọc Mới có thể qua tốt nhất sinh hoạt Vì giảm bớt Lâm Trung Quốc chịu tội cảm Lâm Thanh Khê đành phải lại lần nữa dọn ra vị kia cũng không tồn tại lão á ra Lâm Thanh Khê nói làm Lâm Trung Quốc cái này nông ra hán tử trầm mặc lên Lâm Thanh Khê cũng Không có quấy giày hắn An tính ngoan ngoan mà ngồi ở hắn bên người Cha con hai người vẫn duy trì sóng vai mà ngồi nhìn phía phương xa tư thế thật lâu thật lâu Thẳng đến phương xa liên tiếp chuyển đến chim bay kêu to thanh thúy uyển chuyển cao rộng, mới bừng tỉnh bừng tỉnh bọn họ. Khê nha đầu, đi chơi đi. Cha hy vọng ngươi không cần cả ngày ngốp tại đồng ruộng hai đầu bờ ruộng, nhiều cùng trong thôn hải tử cùng nhau chơi, nhiều giao mấy cái chi tâm bằng hữu, làm ruộng sự. Tình có cha đâu, lâm thanh khê một lòng vì người nhà suy nghĩ là cái hiếm có hảo hải tử, nhưng nàng cũng nên có chính mình bằng hữu. Đi qua thuộc về nàng cái này tuổi sinh hoạt, tại đây chuyện thượng, Lâm Trung Quốc không tính toán làm bất luận cái gì nhượng bộ. Lâm Thanh Khê quay đầu cho Lâm Trung Quốc một cái đại đại gương mặt tươi cười, gật gật đầu nói, Ân, cha, Khê Nhi nghe cha nói, nhất định sẽ nhiều chơi, nhiều giao bằng hữu, sẽ không làm cha cùng người nhà lo lắng. Đây mới là cha hảo nữ Nhi, vô luận ngươi có bao nhiêu đại bản lĩnh, ở cha trong mắt, ngươi đều chỉ là cái hài tử. Là cha bảo bối khuê nữ, Lâm Trung Quốc từ ái mà sờ sờ Lâm Thanh Khê đầu tóc, Lâm Thanh Khê nỗ lực nhìn xuống trong mắt nước mắt, cười đem chính mình nho nhỏ đầu dựa vào Lâm Trung Quốc thô tráng cánh tay thượng, cha, ngài là trên đời này tốt nhất cha, cũng là khê nhi nhất bảo bối cha, Lâm Thanh Khê cuối cùng vẫn là buông ngoài ruộng việc nhà nông đi tìm Lâm. Tiểu Ngọc các nàng chơi, đương nàng chạy đến thôn đông đầu sân khấu khi, liền nhìn đến Lâm Tiểu Ngọc lâm tiểu đào cùng lâm thúy hoa đều ở còn có lâm hồ, lâm học toàn, lâm vĩnh kiệt cùng lâm tiểu ba một ít nam hải tử bọn họ vây quanh sân khấu kịch trước đài cùng hậu trường không ngừng vui cười chơi đùa khê muội muội khê muội muội nơi này nơi này đại thật xa thấy lâm thanh khê thân ảnh lâm tiểu ngọc liền cao giọng hướng nàng hô tiểu ngọc tỷ tỷ lâm thanh khê Cũng một bên chạy vội một bên cười hướng Lâm Tiểu Ngọc đám người phất tay. Chờ đến Lâm Thanh Khê cùng các nàng hội hợp lúc sau. Lâm Tiểu Ngọc liền vội vàng cho nàng giới thiệu sân khấu. Mà Lâm Tiểu Đào còn lại là lôi kéo mấy cái Lâm Thanh Khê tương đối xa là nữ hải tử cho nàng giới thiệu. Thực mau, Lâm Thanh Khê liền cùng này đó Lâm ra thôn hải tử ở sân khấu chung quanh chơi tiếp. Từ ban đầu miễn cưỡng ứng phó, đến sau lại thiệt tình mà chơi đùa ở bên nhau. Lâm Thanh Khê cũng cảm thấy chính mình phản phất về tới cái kia thiếu hụt hữu nghị cùng hồn nhiên thơ ấu. Lập đông hôm nay sáng sớm, ánh mặt trời phá lệ địa nhiệt ấm, tuy rằng có hơi hơi mà gió lạnh thổi qua, nhưng cho người ta cảm giác lại thật phần thoải mái. Trong thôn muốn sướng tuồng, trước hết ngồi không được tự nhiên là hải tử, cho nên cơm sáng còn không có ăn, sân khấu chung quanh cũng đã có rất nhiều lâm gia thôn cùng triệu gia thôn hải tử.